ba không bị trọc tâm mô vương. Một bữa cơm liền ở hai người hài hòa ấm áp không khí bên trong vượt qua, hạ hầu thần cảm thấy này bữa cơm là hắn ăn đến thập phần vui vẻ một lần, đại khái là mấy năm nay hài lòng nhất một lần, cảm giác thập phần hảo. Thẳng đến buông chén đũa hạ nhân thu thập rất đồ ăn, lại thượng một hồ trà. Trà là hào trà, lạc vân thường thân thủ phao, thân thủ đảo, hắn không tự chủ được uống sạch nàng đưa lại đây một ly trà thủy, sau đó biến sát. Một bàn tay ôm ngực đau đớn không thôi, nhìn về phía Lạc Vân Thường ánh mắt cũng trở nên không dám tin tưởng lên. Lạc Vân Thường nhạt, nhạt nhạt nhìn hắn, không phải sợ, ta chưa từng muốn cho ngươi chết, cũng không tưởng như thế nào trả thù ngươi, nhưng là ngươi hành động làm ta thực không vui. Vì cái gì? Ta hôm nay được đến một cái đại tin tức đầu bạch thi thi, Đông Vân Quốc Thái Tử Phi mang thai đầu còn tính toán ở cái này chấn nhỏ sinh hạ hài tử. Hạ hậu thần Ngươi có thể bảo hộ chính mình người tình đầu sinh con có phải hay không thực vui vẻ? Hạ hầu thần đấy mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, vấn thường, ngươi hiểu lầm, ta tuyệt đối không có cái kia tâm tư. Ta chỉ là xem ở nhị ca mặt mũi thượng mới đáp ứng tại đây đoạn thời gian bảo hộ nàng, ta đối nàng đã sớm đã không có tình yêu nam nữ. Nói được thật là dễ nghe. Không có việc gì, ta không để bụng ngày đó, ta liền muốn cho bạch thi thi nếm thử ta lúc trước tư vị. Nàng không phải xui khiến người lộng đi rồi ta nha hoàn còn trộm tiền của ta tại sao? Ta cũng không muốn làm cái gì ác độc sự tình, khiến cho nàng cũng một người chiếu cố chính mình quá mấy tháng đi. Nàng mang thai, Hạ Hầu thần mới nói được này liền chính mình im tiếng, lúc trước Lạc Vân Thường lại như thế nào không phải mang thai đâu. Lạc Vân Thường cười lạnh, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta cũng là mang thai thời điểm bị người chỉnh, như thế nào? Đau lòng vẫn là cảm thấy nàng tương đối quý trọng, cho nên ta có thể bị khi dễ nàng liền không thể. Hạ hầu thần không lời gì để nói, hắn biết nàng trong lòng hắn giận, cũng là chính hắn chắc hẳn phải vậy, sao có thể liền thật sự bởi vì hắn sám hối nàng liền có thể không hề khúc mắc buông qua đi những cái đó thống khổ tao ngộ. Hiển nhiên không có khả năng, nàng đối hoàng huynh cùng hoàng tẩu hận ý chút nào không giảm, chỉ là ngày thường không hiển lộ mà thôi. Hoặc là nói nàng thực thông minh, biết ẩn nhẫn. Hạ hầu thần, ta cho ngươi hạ độc cũng không có khác mục đích, chính là làm ngươi thực hiện mục tiêu của ta, làm bạch thi thi làm kiền cường thai phụ, không có nhà hoàng chiếu cố quá nửa năm. Ta cũng không yêu cầu nàng giống ta lúc trước như vậy gian khổ, chỉ cần nàng chính mình nấu cơm giặt đồ làm việc nhà hầu hạ chính mình là được. Hạ hầu thần do dự nhìn về phía nàng, có thể hay không đổi cái thời gian điểm, đây là nhị hoàng huynh đứa bé đầu tiên, nếu là nam Hải liền sẽ là đích trưởng tử. Nếu là không có dưỡng hảo tương lai khả năng bất lợi hại tử thân thể khỏe mạnh Ta đây ninh nhi đâu Hạ hầu thần, Ngươi là bạch thi thi trong bụng Hải tử cha vẫn là ninh nhi phụ thân Lạc vân thường toàn thân đều tản ra hàn khí, hiển nhiên thấy thập phần sinh khí Hạ hầu thần kinh hồn táng đảm nhìn nàng Hắn thật sự thực hối hận lúc trước không có lưu lại mấy cái tâm phúc tới bảo hộ các nàng mẫu tử Hiện giờ hối hận đều không làm nên chuyện gì Nhưng hắn thật sự không nghĩ như vậy trả thù bạch thi thi, nói đến cùng, đầu sỏ gây tội vẫn là hắn. Nếu không phải hắn bị người an toán trúng độc nhị ca cũng sẽ không tìm được lạc vân thường tới cấp hắn giải độc. Nếu không phải lúc trước nhị ca còn nghĩ thành toàn hắn cùng bạch thi thi liền sẽ không lựa chọn như vậy cực đoan thủ đoạn lừa gạt lạc vân thường. Hết thảy đều là ta thực xin lỗi ngươi, ngàn sai vạn sai đều là ta tội nghiệp ngươi tưởng như thế nào trả thù hướng về phía ta tới. Nhị Hoàng Huynh lúc trước sở làm hết thảy đều là vì cho ta giải độc, là ta thực xin lỗi ngươi. Mặt sau cũng là ta không có bảo vệ tốt các ngươi mẫu tử, vân thường, những cái đó tội lỗi để cho ta tới chuộc hảo sao. Hạ hầu thần vẻ mặt tăng thương, đau lòng khó nhịp. Giờ khắc này, hắn rõ ràng minh bạch lạc vân thường trong lòng hận ý là như vậy sâu nặng, căn bản không phải hắn nói nói hoặc là xin lỗi bồi thường liền có thể mà tiêu. Hắn nên làm cái gì bây giờ mới có thể làm nàng buông thù hận? Ta cho ngươi hạ độc, thiên hạ vô giải, nếu ngươi không muốn sống liền không nghe ta, tóm lại, ngươi không động thủ ta có thể tìm người khác động thủ. Chẳng qua, ta thực hy vọng nhìn đến ngươi động thủ mà thôi. Như vậy mới có thể càng thêm làm bạch thi thi đau lòng không khí, ta chán ghét nàng, chán ghét bọn họ hai vợ chồng, ngươi tạm thời xếp hạng ta để tam người đáng ghét bên trong đi. Vân thường! Xem ở Ninh Nhi trên mặt, đừng đi làm những việc này, chờ hai tử xuất thế lúc sau, ngươi lại tìm thời gian trả thù nàng hảo sao. Lạc Vân Thường lánh đạm nhìn hắn, thờ ơ, ám vệ, nhìn đến các ngươi già chủ tử sẽ ra chuyện còn không hiện thân sao. Giọng nói rơi xuống, hạ hầu thần phun một búng máu ra tới, cầu xin nhìn về phía Lạc Vân Thường. Vương ra, hai cái ám vệ hiện thân, bất mãn nhìn về phía Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường đạm nhiên đối mặt bọn họ. Ta vừa mới yêu cầu các ngươi nghe được đi, là muốn các ngươi vương gia mệnh vẫn là làm nữ nhân kia chính mình hầu hạ chính mình quá nửa năm, các ngươi nhìn làm tốt. Đúng rồi, ta cho các ngươi vương gia hạ độc, nếu không có giải dừa cấp chế, mỗi ngày ban đêm đều sẽ xuyên tim đau, khả năng sẽ có tê tâm liệt phế cảm giác. Không biết các ngươi là muốn đau lòng nhà mình vương gia nhiều một chút vẫn là đau lòng nữ nhân kia nhiều một chút, nếu các ngươi động thủ nói, ta đảo có thể không nhúng tay. Các ngươi cho nàng chuẩn bị cái gì hảo nguyên liệu nấu ăn ta không can thiệp. Nếu là làm ta mặt khác tìm người đối phó nàng, kia đã có thể rau xanh cháo trắng sinh hoạt. Hạ hầu thần, ngươi hảo hảo cân nhắc một chút, rốt cuộc muốn như thế nào tuyển. Vô luận như thế nào đều không thể thay đổi ngươi chủ ý sao. Có một cái biện pháp Nga, đó chính là ngươi vì người tình đầu giết chúng ta mẫu tử hai cái, lấy tuyệt hầu hoạn. Hạ hầu thần trong lòng chấn động, nàng thế nhưng nghĩ như vậy hẳn sao. Vì cái gì một chút đều không tín nhiệm hắn. Mấy ngày nay bọn họ không phải thực hòa bình ở chung sao, thậm chí nàng cũng đối chính mình thái độ còn hảo. Vì sao một biết bạch thi thi mang thai liền biến thành như vậy? Đơn giản là bị kích thích. Kỳ thật ta càng muốn làm chính là cấp bạch thi thi hạ độc, làm nàng hài tử cũng nếm thử ta nhi tử sinh hoạt, hạ hậu thần. Ngươi cảm thấy như thế nào? Không, không cần bộ dáng này, vân thường. Ngươi không phải người như vậy. Ngươi không nên là tâm tàn nhận nữ tử. Ta, ta đáp ứng ngươi, làm nàng tay làm hàm nhai nửa năm. Lạc Vân thường lánh mắt đảo qua hắn, nửa ngày cười cười. Hảo à, vậy từ ngày mai bắt đầu đi, ngươi hảo hảo an bài, tự mình cùng Bạch Thi Thi nói rõ ràng. Ta không cần nàng chết, chỉ cần nàng dùng cái này phương thức trả nợ. Không cần tìm bất luận cái gì lấy cớ nói nàng là vô tội. Nếu muốn tìm lấy cớ, ngươi liền đem nàng đưa về Đông Vân Quốc Thái tử phủ đi. Hạ hầu thần suy sụp ngồi ở ghế trên, thật lâu không có lời nói, hai cái ám vệ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết khuyên như thế nào chủ tử. Nói thật, bọn họ cảm thấy vân phu nhân yêu cầu cũng không quá mức, so với vân phu nhân đã từng cực khổ, thái tử phi chỉ là muốn chính mình nấu cơm giặt rũ gì đó, chút nào không cần lo lắng tiền tài không đủ. Nhưng, lúc trước hai bàn tay trắng vân phu nhân lại là sinh sản thời điểm đều chỉ có một cách vách nông phụ đáng thương nàng hỗ trợ đỡ đẻ. Sinh xong hài tử ngày hôm sau vì thức ăn còn muốn chính mình lên núi hái thuốc gì đó, ở cứ đều là đánh bậy đánh bạ đụng phải vương ra mới có mặt sau sự. Chẳng trách Trăng Vân Phu nhân đoán hận thái tử Phi A, rốt cuộc nàng cũng không phải vô tội. Ai, tư nhiên ở lễ tình nhân đổi mới một cái ngược điểm, đều ngượng ngùng nói tình nhân tiết vui sướng điểu. Hi hi, vẫn là muốn nói thích, chúc thiên hạ có tình nhân đều khoái hoạt vui sướng ăn tiết đón người mới đến Xuân Nga. Đầu phát Càng Tân càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 031, đưa tới cửa tìm ngược. Bạch thi thi vốn là ở nơi nào đó tiểu viện tử tiêu giao sinh hoạt, ăn uống không lo, có người hầu hạ, còn có thể đủ hưởng thụ một chút tình nhân cũ bảo hộ, cái này làm cho nàng trong lòng sinh ra cảm giác về sự ưu việt. nay không, người một thoải mái, tâm tư liền di động cùng ngạo mạn lên. Càng là thông minh nữ nhân có đôi khi càng là không cam lòng đem thuộc về chính mình đồ vật buông tay cho nên biết được hạ hầu thần mỗi ngày đều thủ lạc vân thường mẫu tử lúc sau nàng thực không vui, nàng cảm thấy hạ hầu thần hẳn là tiếp tục vây quanh nàng chuyển động mới là bình thường. Mới vừa ăn xong sớm một chút nàng liền chậm di di ở nhà hoàn hộ vệ ủng hộ xuống dưới tới rồi lạc vân thường nông trang trước, tính toán hảo hảo ôn Nhu thiện lương một phen, muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Lạc vân thường thu được người gắt cổng hội báo lúc sau khỏe môi gợi lên, cười lạnh không thôi. Đây là tưởng tới cửa tới riêu võ dương sao Cũng hảo, Lạc Vân thường làm người đem các nàng thỉnh đến phòng khách đi, tuy rằng chán ghét đối phương, bất quá đậu đậu bạch liền hòa cũng là có thể. Cho chính mình nhi tử biến mãi, sau đó bẹp hôn bài khẩu, lúc này mới làm chuyên môn chiếu cố nhi tử nhà hoàng cùng ma ma mang đi địa phương khác đi một chút. Nàng tắc mang theo đường niệm vần cho nàng hai cái nha hoàn đi vào phòng khách chiêu đãi khách nhân. Lạc muội mội, người gần đây tốt không? Lạc Vân thường phiết đối phương liếc mắt một cái. Ta mẫu thân không có cho ta sinh cái gì tỉ tỉ, Thái tử Phi vẫn là đừng la hoàng hảo, không đảm đương nổi đâu. Như thế nào sẽ? Ra cửa bên ngoài, hà tất chú ý những cái đó lê nghi phiền phức. Phía trước sự tình thật là chúng ta ba cái xin lỗi muội muội nhưng chúng ta cũng là cứu người sốt ruột, lúc này mới làm muội muội chịu khổ. Hôm nay ta tới chính là tưởng cùng muội muội xin lỗi, làm chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước hảo hảo ở chung. Rốt cuộc ngươi cấp tứ đệ sinh nhi tử, ngày sau tóm lại là người một nhà, quá khách khí không tốt. A ai muốn theo chân bọn họ làm người nhà A Lạc Vân Thường trong lòng cười lạnh, sắc mặt đậm nhiên, Thái tử Phi tới tìm ta làm cái gì, ta nhớ rõ lần trước ta chính miệng nói qua, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, nhìn đến ngươi ta liền gây tẩm. Thái tử Phi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là như thế nào. Làm càn. Lạc Vân Thường ngươi dám đối Thái tử Phi bất kính. Ngươi bất quá là một cái bình dân mà thôi. Nhục mạ hoàng thân tội ngươi gánh nổi sao. Bạch thi thi bên người một cái nha hoàn quát lạnh nói. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, nơi này là Bắc thần quốc, không phải đông vân quốc địa bàn. Nếu không ta đi ra ngoài tèo một tèo, nói đông vân quốc thái tử phi tới rồi Bắc thần quốc địa giới tới. Làm này bác thần quốc địa phương quan hảo hảo chiêu đãi thái tử phi một phen. Lạc muội muội không cần sinh khí, ta này nha hoàng chính là quá nặng quyết cũ cũng không hạ ý, và lại nói, ta vừa mới đều nói sau này chúng ta rất có thể chính là người một nhà, người trong nhà hà tất tính toán chi ly. Thái tử phi thật là nghe không hiểu tiếng người đâu, đều nói không chào đón ngươi loại này rồi trá thiện biến nữ nhân, ngươi còn muốn tới cùng ta diễn trò, quả thực ghê tầm ngươi. Bạch thi thi yêu thương nhìn nàng, ngươi, ngươi sao có thể nói như thế ta, ta là thiệt tình tưởng cùng ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước, xem ở tứ đệ phân thượng, Ngươi như thế nào liền không thể buông quá khứ hiểm khích đâu. Quả nhiên làm ra vẻ. Lạc Vân Thường thầm than một tiếng, nàng đây là tự làm tự chịu Nga, cư nhiên cùng nhân ra lãng phí thời gian. Ý vị thâm trường nhìn đối phương cười nói, Thái tử Phi là nghĩ đến cùng ta khoe ra ngươi hoài Thái tử loại lại bị chú em bảo hộ đến hảo hảo sao. Tưởng cùng ta khoe ra ngươi mị lực như thế đại, mặc dù gả làm vợ người, ngày xưa tình nhân cũ vẫn là đối với ngươi trung tâm như một nghe nàng lời thoại trong kịch thơ thơ sắc mặt trắng lại thanh, thực mau chuyển vì bất đắc dĩ, lạc mội muội ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có cái kêu ý tứ. Tuy rằng là ta là mang thai, nhưng ta tuyệt đối không có khoe ra gì đó ý tứ. Hốn hồ, lạc mội mội ngươi đều có nhi tử, ta có cái gì hảo khoe ra. Ghê thởm, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi dâm phụ, nói chính là ngươi loại người này đi, này đầu chiếm thái tử phi danh. Bên này lại treo chính mình chú em không bỏ. Bạch Thi Thi, ngươi không sợ người khác nói ngươi loạn luân sao? Không phải, ta không có, không có. Bạch Thi Thi phản phất giống như bị kích thích tới rồi, vẻ mặt tái nhật cái cỏ. Lạc Vân Thường, ngươi hảo ác độc, ngươi có phải hay không tưởng tức chết chúng ta Thái Tử Phi? Đại nhà Hoàng A Chu liên thanh quát lớn, này Lạc Vân Thường thật sự là quá mức độc miệng, những câu không rời hủy Thái Tử Phi thanh danh. Lạc vân thường nhưng không để ý tới các nàng chủ tớ làm ra vẻ, nhiều xem một lần nàng liền nhiều chán ghét một phần, tức chết đảo thiếu cái dối trá nữ nhân, bất quá các ngươi vẫn là đừng chết ở ta nông trang, dơ địa phương. con có, nếu không nghĩ tìm mắng liền không nên tự thảo không thú vị đưa tới cửa cho người ta mắng, ta thật hoài nghi nhà ngươi thái tử phi nương nương dụ tâm, biết rõ ta chán ghét nàng còn một hai phải đưa tới cửa tới, không phải là cố ý tưởng ở ta nơi này tìm khí chịu. Sau đó làm bộ bị ta tức điên thân mình, lại đến cái vu hoan hám hại, nói ta hại nàng cốt nhục gì đó, như vậy làm cho tình nhân cũ đối nàng càng thêm thương tiếp đi. Nói nơi này, Lạc Vân thường tựa hồ cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng, không dám tin tưởng nhìn về phía Bạch Thi Thi chủ tớ, ta thiên, các ngươi sẽ không thật sự như vậy ngoan độc đi. Hồ độc không thực từ đâu, Bạch Thi Thi ngươi vì bắt lấy một cái tình nhân cũ tâm cư nhiên không tiếc hy sinh một cái hài tử, thiên. Hảo đồ ca, nói bậy, người nói hiệu nói vượng. Bạch Thi Thi tức giận đến té xỉu, lần này là thật sự khí hôn mê. Nhìn đến Bạch Thi Thi té xỉu, Lạc Vân thường ác hàn một phen, vội vàng hô, "Hạ hầu thần hộ vệ mau tới, thái tử phi té xỉu, ta cũng không dám làm chủ, miễn cho một hồi lại vu ham đến ta trên người, chạy nhanh người tới đem nàng nâng đi, không cần ở ta địa phương đen đuổi." Hạ hầu thần hộ vệ vẻ mặt đờ đẫn xuất hiện sau đó đem Bạch Thi Thi nâng đi rồi mà Bạch Thi Thi nhà hoàn cũng bị tiễn đi. Nông Trang khôi phục bình tĩnh, Lạc Vân Thường cười nhạo một tiếng. Quay đầu lại tiếp tục nghiên cứu nàng thuốc viên, nửa điểm thời gian cũng không muốn lãng phí ở nhàm chán nhân sĩ trên người. Hạ hầu thần chính thai nghe này hết thể phát sinh, hắn không biết nên hình dung như thế nào nội tâm tư vị, Bạch Thi Thi là chính mình đưa tới cửa tới tìm ngược, rõ ràng hắn đã nói với nàng không cần xuất hiện nông Trang kích thích Lạc Vân Thường. Nhưng nàng một hai phải xuất hiện, hắn cũng bất đắc dĩ. Đến nỗi bị khí vượng sự, hắn chỉ có thể nói trắng ra thơ thơ chủ tớ miệng không đủ độc miệng, nói bất quá lạc Vân Thường. Nữ nhân tàn nhẫn lên thật đúng là đủ tàn nhẫn, một trương miệng liền có thể làm ra như vậy nhiều chuyện tới. Rõ ràng hắn hẳn là không thích loại này độc miệng nữ nhân, chính là vì nhìn rõ cái gì Sở Lạc Vân Thường dương nhanh múa vuốt bộ dáng hắn vẫn là không có chán ghét nàng. Ngược lại còn vì chính mình cũng là dẫn tới nàng biến thành như vậy đầu sỏ gây tội chi nhất cảm giác được đau lòng. Bởi vì chính mình thua thiệt nàng sao? Lạc vân thường, bổn vương nên bắt người làm sao bây giờ? Chủ tử, thái tử phi bên kia muốn như thế nào an bài, thật sự như mây phu nhân lời nói sao? Ấn, người đi an bài một chút, đem nàng nha hoàn cùng hộ vệ xử lý tốt, sau đó cấp thái tử phi một phong thư tử, báo cho nàng kế tiếp nửa nàng muốn như thế nào làm đi. Hảo, nếu thái tử phi không chịu, người ở bất đắc dĩ dưới tình huống tự nhiên sẽ kích phát chính mình cầu sinh bản năng, nàng vốn dĩ liền sẽ xuống bếp, có nguyên liệu nấu ăn không đói chết, giặt quần áo loại này đơn giản sống, tùy tiện học học liền biết như thế nào làm. Nói cách khác phải hảo hảo chấp hành vân phu nhân an bài, hạ huy trong lòng tấm tắc vài tiếng, thái tử phi mải rua muốn bắt đầu rồi đâu. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ét. 032 Bực bội tâm tư, Bạch Thi Thi lại lần nữa tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình bên người không ai hầu hạ, trong lòng hoàng hốt, ra khỏi phòng vẫn là không ai, chờ nàng nhìn đến lá thư kia lúc sau tức giận đến mặt đều đen. Hạ hầu thần cư nhiên nói vì bảo mật gì đó, từ nay bắt đầu bên người nàng không thể có nhà hoàn hạ nhân hầu hạ, ăn uống nguyên liệu nấu ăn gì đó hắn sẽ làm người mỗi đêm trộm đặt ở phòng bếp, nhưng còn lại cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình làm. Giặt quần áo nấu cơm đều phải nàng chính mình tới, này không phải cha tấn nàng sao. Tư cung nhị hoàng tử huynh đệ hai quen biết lúc sau nàng sờ chạm thủ công nghiệp liền càng ngày càng ít, gà cho thái tử lúc sau càng là y y tới dối tay cơm tới há mồm phu nhân sinh hoạt. Hiện giờ cư nhiên muốn nàng chuyện gì đều chính mình tới, này sao lại có thể. Nhưng nàng về phòng một tìm, phát hiện đáng giá đồ vật đều bị cầm đi, lúc này mặt nàng đều khí đen. Làm sao bây giờ? Tại sao lại như vậy? Đột nhiên nghĩ đến lạc vân thường nữ nhân kia, Bạch Thi Thi nghiến răng nghiến lợi, nhất định là nữ nhân kia thủ đoạn, cũng không biết nàng dùng cái gì biện pháp làm hạ hầu thần đồng ý như vậy sự, tuyệt đối là trả thù nàng đâu. Bạch Thi Thi trong lòng phẫn hận, lại không thể nề hà, bởi vì hạ hầu thần mình sắc viết rõ ràng, nếu nàng chịu không nổi loại này sinh hoạt, như vậy liền chính mình hồi đồng vân quốc thái tử phủ đi, hắn không thể phụ trách nàng an nguy. Nghĩ đến trong bụng hài tử Bạch thi thi cắn răng nhận tới. Lạc vân thường không phải tưởng cha tấn nàng sao, nàng liền yếu thế hảo, xem hạ hầu thần ấy nấy không ấy nấy, thử. Lạc vân thường như vậy cái thẳng tính nữ nhân còn tưởng cùng chính mình đấu. Nàng sẽ làm nàng biết cái gì gọi là ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo. Giặt quần áo nấu cơm cũng không phải cái gì mệt chết người sống, vốn dĩ nàng cũng sẽ. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn còn không ít, nàng có thể chọn thích nấu cơm ăn, quần áo cũng đủ nhiều bộ nàng tẩy tẩy cũng không phải cái gì về khó. Không thể không nói, có chút người chính là đánh không chết tiểu cường, như vậy một người sinh hoạt bạch thi thi vẫn là thực dễ chịu, bụng cũng theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn. Lạc Vân thường được đến tin tức lúc sau hứ lạnh hạ hầu thần nhưng thật ra đau lòng cái này tình nhân cũ, quần áo cơ bản một tháng liền đổi tân, ăn uống cũng không lo, nấu cơm là phải làm, nhưng nhân ra trái cây điểm tâm cũng không thiếu. Cuộc sống này có thể so người bình thường thật nhiều người. Càng thêm không có khả năng cảm nhận được bản tôn lúc trước mang thai hậu kỳ cái loại này bơ vơ không nơi nương tựa tư vị. Nhưng, nàng cũng biết, hạ hậu thần sẽ không lại ngoan hạ tâm. Nói đến cùng, chính là ở hạ hậu thần trong lòng, nàng cái này giải độc tiện nghi nhi tử nương cùng tiện nghi nhi tử đều không có bạch thi thi như vậy quan trọng, có lệ nàng đâu. Được đến kết quả này, lạc vân thường cũng không nhiều sinh khí. Bởi vì đã ở trong dữ liệu Cho nên, nàng làm đường nghiệm vân Người đem thái tử phi mang thai Ở mạc hoàn trấn dưỡng thai tin tức đưa Về Đông vân quốc kinh thành đi Huyền thiên đại lục 1029 tháng 5 năm 12 cuối tháng Bạch thi thi tiểu viện tử Nênh đón đệ nhất sóng nguy cơ Bạch thi thi đi đường thời điểm Bị mấy viên đậu nảnh hoạt đến Thấy đỏ, bất quá mạng lớn Hai tử không có việc gì Chỉ cần nằm trên giường dưỡng thai 10 ngày nửa tháng liền hảo Hạ hầu thần được đến tin tức thời điểm yên lặng nhìn về phía Lạc Vân Thường, lúc này Lạc Vân Thường lại ở trêu đùa nhi tử vẻ mặt ôn nhu ý cười. Lạc Vân Thường, ngươi trả thù nhất định phải dùng vô tội mạng người tới điền sau. Lạc Vân Thường dương mắt nhìn về phía hắn, tứ vương ra nói đùa, ta nhưng không có xuống tay đối phó nàng. Có người đem thái tử phi mang thai tin tức đưa về kinh thành đi, trừ bỏ ngươi, ta không thể tưởng được người thứ ba sẽ làm như vậy sự. suy Ngươi cho rằng nhân ra chắc phi ra thế là bài trì à, tưởng cha cha thái tử phi đi nơi nào, vì sao nửa năm không trở về nhà, này rất khó sao. Không khó, nhưng là, ngươi không nên nhúng tay. Tốt xấu vì nhi tử tích lưu âm đức. Lạc vân thường sửng sốt tích đức làm việc thiện sao. Đảo cũng là, nàng không thể có thủ tất báo biến thành cái loại này ác độc nữ nhân đi. Vì sao không thể đâu. Vô tội, bản tôn không vô tội sao con trai của nàng không vô tội sao. Nhưng, nàng thật đúng là không hạ thủ được đi hại một cái trẻ con, cho nên chỉ là phóng tin tức trở về, nhưng nàng cũng biết, hạ hầu thần khẳng định sẽ bảo vệ tốt bạch thi thi, cho nên, kết quả là nàng liền cũng chỉ là làm chính mình trở thành một cái ác độc trả thù giả mà thôi. Lạc vân thường lạnh mặt ôm nhi tử đi ra ngoài, nàng có chút buồn bực, bất chi bất giác đi tới nàng cùng đường nghiệm vân hợp tác vân đường hiệu thuốc. Vân phu nhân, người đã đến rồi, Trường quầy thập phần vui vẻ tiến lên đây tiếp đón nàng. Lạc Vân Thường nhìn cửa hàng khách nhân trên mặt khói mù tan đi một ít, xinh ý thoạt nhìn không tồi. Đúng vậy, vẫn luôn không tồi, vừa vặn đường lao bản cũng ở, vân phu nhân ngươi đi trước hậu viện ngồi, ta làm người đi thông chi đường lao bản. Đường nghiệm vân thực mau liền tới rồi, nhìn đến Lạc Vân Thường ánh mắt đầu tiên hắn liền khẽ như mày, đi lên tới rôi tay xoa bóp tiểu ra hỏa khuôn mặt, nha. Thật là ba ngày không thấy lại biến cái dạng A, tiểu gia hỏa lớn lên thật mau, này đôi mắt nhỏ tròn xoe chính là bởi vì xem buồn thiếu tuấn lãng xem ngây người sao. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, đẩy ra hàn tay, tiểu hài tử mặt nộn, không cần khi dễ ta nhi tử. Ê a, ê a. Tiểu gia hỏa biểu môi tử hồ cũng ở kháng nghị. Tiểu gia hỏa hiện giờ nửa tuổi, huy nắm tay sẽ tập người, cũng sẽ gãi đầu xả người. Bất qua rất nhiều thời điểm đều là tương đối ngoan ngoan an tĩnh. Nhưng lạc vân thường trong lòng lại càng thêm nôn nóng lên, bởi vì đến nay mới thôi, còn kém kia hai loại dược thảo đều không có tin tức. Nửa năm qua tiểu gia hỏa như vậy ngoan ngoan một cái nhân tố cũng là vì kia độc, làm hắn ấu tiểu thân thể chịu không nổi, chỉ có thể thông qua giấc ngủ tới hơi chút giảm sóc một chút. Vân thỉ, mấy ngày trước đây được đến một tin tức, có lẽ chúng ta có hy vọng tìm được tuyết sơn vưu miên thảo. Bất quá kia đồ vật ở cực hàn chi địa, tuyết sơn đỉnh, ta phải chọn chút võ công cao cường người đi mới được. Ở đâu? Bắc thần quốc bắc núi hoang tối cao kia tòa tuyết sơn chi đỉnh. Hảo, mau chóng đi, ta không nghĩ đêm dài lắm ậu. Ký chủ, lần này tìm dược thảo ngươi tự mình đi, mang lên tiểu gia hỏa đi, tuyết sơn vưu miên thảo có thể hiện thải hiện dùng, dược hiệu càng tốt. Lạc vân thường cả kinh, chính là, còn có xích diễm quả không tìm được. Không sao, trước dùng này hai loại dược có thể trì hoán độc tính bùng nổ, xích diễm quả cuối cùng dùng, có bổn hệ thống ở, sẽ không làm tiểu chủ nhân có việc. Nhưng kia địa phương là tuyết sơn đỉnh A, thực lenh đâu. Ký chủ yên tâm, ta sẽ toàn diện mở ra bảo hộ cái chán, ngăn cách lenh không khí thổi tiểu chủ nhân, vẫn là coi oxy hô hấp cái loại này, ký chủ ngươi cứ việc đi. Dù sao ngươi hiện giờ nội công tu vi cũng đủ để chống cự giá lạnh hơn nữa giữ ấm ý Tin tưởng ngươi có thể. Một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Lạc Vân thường thực mau liền có quyết định, dù sao ngắn hạn nàng cũng không được nhìn thấy hạ hầu thần gương mặt kia. Thật hối hận lúc trước đáp ứng hắn có thể vẫn an nhi tử sự, mẹ nó, chính mình đồng ý hứa hẹn quỷ cũng muốn đi xong. Nhưng là, sau này nàng tuyệt đối sẽ không đối hạ hậu thần nhân tử. Tiểu đường, lần này tìm dược ta tự mình đi, gần nhất ta tìm được rồi một cái phương thuốc cổ truyền. Có thể trước dùng quý dương thảo cùng vưu miên thảo tới giảm bất độc tính lan tràn cùng bùng nổ. Hơn nữa hiện thải hiện dùng là tốt nhất, cho nên ta muốn mang theo tiểu gia hỏa cùng đi. Đường nghiệm vân cả kinh, vân tỉ, nơi đó chính là tuyết sơn, thập phân dết lệnh, các người mẫu tử đi như thế nào chịu được. Cái này ta đã suy xét hảo, ta có đặc thù giữ ấm phương pháp, tuyệt đối sẽ không lanh đến ninh nhi. Hơn nữa, nếu không phải hiện thải hiện dùng, dược hiệu không đủ. Này, Đường nghiệm vân rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng nàng, bất quá ngầm tắc yên lặng phân phó chính mình người đi chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ hết một ít. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 033, nàng cùng người khác cùng nhau đi rồi. Xuất phát phía trước, Lạc Vân thường đem trong tay đại bộ phận thuốc viên đều phóng tới vân đường hiệu thuốc, lần này rời đi cũng không biết muốn bao lâu trở về, đương nhiên là chữ hàng nhiều một chút hảo. Nông trang dược điền đều có đường nghiệm vân an bài dược nông dẫn dắt nông trang gã sai vật cùng nhau chỉnh, nông trang mặc khác sự vụ giao cho quản gia cùng hai cái ma ma cùng nhau quản lý. Chuẩn bị tốt lên núi vật tư lúc sau, Lạc Vân thường ở an tiết trước đếm ngược ngày thứ năm xuất phát, cùng đường nghiệm vân cùng nhau rời đi mạc hoàn trấn đi trước bắc núi hoang. Lạc Vân thường rời đi ngày thứ ba hạ hầu thần phát hiện không thích hợp, bởi vì bạch thi thi sự tình hắn trước đó vài ngày đã bị Lạc Vân thường đuổi ra nông trang. Liên tính có thể xem nhi tử cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn cả ngày đại ở nông trang, cho nên hơn phân nửa thời gian hắn chỉ có thể đại ở cách vách nông trang vội chính hắn sự tình. Hạ huy mấy cái hộ vệ nhìn vẻ mặt hát chủ tử cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng tình huống này không phải rõ ràng sao. Liên vương gia lần trước đối vân phu nhân nói những lời này đó, vân phu nhân sao có thể còn đem vương gia coi như đáng tin cậy người, không đáng tin tự nhiên cũng sẽ không theo vương gia hội báo hành tung bái. Nàng ba ngày trước rời đi các ngươi không có người phát hiện. Bởi vì đường lão bản quấy nhiễu, hơn nữa lần trước vương ra ngươi nói không cần nhìn chằm chằm vân phu nhân thật chặt, cho nên đại gia liền không có theo dõi vân phu nhân. Nhưng tiêu diệt triệt để hôm nay điều tra, vân phu nhân bọn họ hẳn là đi bắc núi hoang bên kia, bởi vì đường lao bản được đến vưu miên thảo tin tức, vân phu nhân đại khái là sốt ruột tiểu chủ tử thân thể liền vội vã đi hai thuốc. Đường nhậm vân Tên này cũng thật không dễ nghe, hơn nữa đối lạc vân thường quá mức chiếu cố, người sáng suốt đều nhìn ra được tới hắn đối lạc vân thường không bình thường, nhưng lạc vân thường nữ nhân kia lại thiên chân đem người coi như là đơn thuần hợp tác đồng bọn. Theo hắn biết, đường nghiệm vân chính là cùng cái kia đường ra rất có quan hệ, tuy rằng hắn khi còn bé thân phận bối cảnh không có điều tra ra tới, nhưng là càng thần bí liền đại biểu càng không đơn giản. Vương ra, chúng ta muốn theo sau sao, sao. Người nói đi, Hạ huy gãi gãi đầu, đương nhiên muốn đi, vì tiểu chủ tử thân thể, cần thiết đi. Hơn nữa chúng ta cũng phải đi bảo hộ vân phu nhân cùng tiểu chủ tử. Hạ hầu thần thở dài, loại chuyện này đều không nói với hắn một tiếng, có thể thấy được nàng là cỡ nào chán ghét chính mình, phía trước còn sẽ xin giúp đỡ hắn, hiện giờ sao, phòng chừng là từ bỏ hắn cái này trợ lực. Cũng là, ai làm hắn không giúp đỡ, giúp đỡ lại càng sâu đắc tội nàng làm hắn không cao hứng đâu. Vương gia thuộc hạ có chút lời nói không biết đương giảng không nói. Nói. Vương gia tính toán giúp đỡ Thái tử Phi tới khi nào. Hạ hầu thân ánh mắt châm xuống, hỏi cái này làm cái gì. Hạ huy thấy nhà mình chủ tử vẫn là không hiểu bộ dáng rất là bất đắc dĩ. Thận tình khuyên bảo phân tích nói. Vương ra, nếu ngươi còn tưởng cùng vần phu nhân cùng nhau, như vậy, sau này liền thế tất không thể cùng Thái tử Phi đi được thân cận quá. Vốn dĩ vương gia người cùng thái tử phi chi gian liền từng có như vậy một đoạn tình, không có cái nào nữ nhân sẽ thật sự không thèm để ý, trừ phi nàng không đem vương gia người để ở trong lòng. Buồn vương đối thái tử phi không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ. Chính là, miệng nhiều người sói chạy vàng, vẫn là phải chú ý đúng mực ca đương nhiên, nếu vương gia cũng không tính toán cùng vân phu nhân ở bên nhau nói, vương gia người tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Ngươi cảm thấy nàng còn sẽ cùng ta cùng nhau sao? Hạ huy mặt cứng đở, này thật đúng là rất khó. Vốn dĩ chính là đối vương ra lòng có oán giận, hiện giờ còn như vậy, cái nào nữ nhân chịu được, trừ phi chi tưởng leo lên vương ra quyền thế hưởng thụ vinh hoa phú quý sinh hoạt. Đương nhiên, hắn cũng biết vân phu nhân đối vương ra trước mắt phòng trừng không có có cái gì tình yêu nam nữ, không hận không chán ghét đại A-di đà Phật. Nhìn đến Hạ huy biểu tình hạ hầu thần sắc mặt càng đen. Cho nên đây là nói chính mình thuộc hạ đều không xem trọng hắn được đến lạc vân thường thích sao. Vương gia, nói câu công đạo lời nói, ngươi không cần cảm thấy vân phu nhân tâm tàn nhẫn, nàng hận thái tử bọn họ thậm chí vương gia ngươi đều là nhân chi thường tình. Nếu không phải thái tử phi tả diêu hữu bãi, nàng thế nào cũng sẽ không như vậy thảm, tuy rằng hiện giờ là hảo hảo tồn tại, chính là sinh hài tử là nữ nhân một chân bước vào quỷ môn quan đại sự. Thuộc hạ hỏi tham qua. Vân Phu Nhân sinh hài tử ngày đó chỉ có hàng xóm cái kia nông phụ hỗ trợ đỡ đẻ. Đỡ đẻ lúc sau còn không có tới kịp cấp tiểu chủ tử tắm rửa liền bởi vì nàng chính mình nhi tử sẽ ra chuyện, sau đó đem tiểu chủ tử lưu tại hôn mê quá khứ Vân Phu Nhân bên người. Cái loại này dưới tình huống, cũng liền cũng may Phu Nhân mạng lớn sống sót, bằng không mẫu tử hai cũng không biết thành cái dạng gì đâu. Nữ nhân khác sinh nhi tử đó là nhất định sẽ bị nhà chồng hảo sinh hầu hạ ở cữ. Nhưng vân phu nhân còn muốn chính mình có mới sinh ra hài tử lên núi tìm rau dạy ăn, nàng trong lòng phòng trừng cả đời hồi tưởng kia đoạn thời gian sinh hoạt đều sẽ không thoải mái. Hiện giờ thái tử phi 12 phải liên tiếp tới cửa tới khiêu khích nàng, vân phu nhân không tức giận mới là lạ đâu. Hạ hầu thần trong lòng hoa lệnh hoa lệnh, hắn biết nàng thức khổ, nhưng không biết còn có như vậy hung hiểm một màn. Vương gia người không phải nàng, khả năng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ở vân phu nhân trong mắt, nếu thái tử phi ngay từ đầu liền kiên định tâm ý thích thái tử nói, như vậy, liền tính lần đó xảy ra chuyện ngươi muốn giải độc, cũng sẽ là ngươi cưới vân phu nhân, mà không phải thái tử tới cưới. Nếu là vương gia ngươi cưới vân phu nhân, ít nhất sẽ không bội tình bằng nghĩa. Nhưng thái tử cưới nàng lại đẩy cho vương gia ngươi giải độc, lúc sau lại bởi vì thái tử phi lựa chọn thái tử dẫn tới thái tử không chút do dự liền hưu bỏ nàng. Tuy rằng cuối cùng là vương gia ngươi mang đi nàng, nhưng nàng trong lòng tuyệt đối chán ghét các ngươi ba cái cảm tình góp mắt. Buồn vương không biết ngươi cư nhiên như vậy hiểu nữ nhân tâm. Hạ huy gãi gãi đầu, hát há cười, ta nào hiểu, là ta hồng nhan chi kỷ cho ta phân tích. Nga, nàng phân tích chính là kết quả này. Không phải, ta hồng nhan chi kỷ nói nếu nàng là vân phu nhân nói, liền tất nhiên gấp 10 lần trả thù trở về. Làm làm ra vẻ nữ nhân đời này đều không thể sinh hài tử, còn muốn cho nàng mất đi trượng phu sùng ái, tốt nhất là thân bại danh liệt, mà cái kia tự cho là đúng huynh trưởng khiến cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Đến nỗi giải độc cái kia đệ đệ, nếu để mắt, lại thiệt tình đối mâu tử hai tốt lời nói, có thể suy xét thu làm mình dùng. Hạ Huy không chút nào giấu giếm bán đứng nhà mình chi kỷ phân tích. Khi thật hắn cảm thấy Hồng Nhan nói rất đúng. Nếu là hắn nói khẳng định cũng sẽ nghĩ mọi cách trả thù đối phương. Hạ hầu thần khỏe miệng tràn ra chua sót, trong lòng cũng phạm khổ, không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị hắn đích sắc đã tao lạc vân thường ghét bỏ. nay không, liền cứu nhi tử như vậy chuyện quan trọng nàng cũng không chịu cùng nàng đề nửa câu liền cùng nam nhân khác đi rồi, có thể thấy được cỡ nào không tín nhiệm hắn. Vương ra, có chuyện ngươi khả năng còn không biết, ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói. Tiểu chủ tử trong thân thể độc tối nhiều nhất kiên trì một năm, một năm nếu là không thể tìm được giải dược liền sẽ nhận hết khổ sở đi hướng tử vong. Hiện giờ đã qua đi nửa năm, Vân Phu Úi Nhân như thế nào sẽ không nội táo, nóng nảy dưới, nàng hận đầu sỏ gây tội nhóm cũng là bình thường. Vương gia ngươi lần này đụng tới vết đau, Vân Phu Úi Nhân không có khả năng không tức giận. Một năm sau, nửa năm hắn chỉ giúp vội bắt được Quý Dương Thảo. Bởi vì quý dương thảo lạc vân thường đối thái độ của hắn chân chính hòa hoãn một ít, sau đó bởi vì bạch thi thi đã đến bọn họ quan hệ lần thứ hai lâm vào cục diện bề tắc. Hãn, An tết cư nhiên không có viết đến vui mừng trường, ngẫu nhiên cũng là bất đắc di thật sự. Bất quá vẫn là muốn chúc đại gia tết âm lịch vui sướng, năm sau ngày ngày hài lòng, vui vui sướng sướng quá cái hảo năm Nga. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Thuyết Sơn tìm dược. Hạ hầu thần bên này rồi dám ảo náo thời điểm. Lạc vân thường bên này lại là giành giật từng giây lên đường. Vừa mới bắt đầu bọn họ đi đều là quan đạo. Ngồi ở trên xe ngựa thói quen nói còn có thể nhắm mắt dưỡng thần thậm chí ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức. đuổi xe ngựa sống còn lại là vài người thay phiên. Như vậy trạng thái hạ bọn họ cơ bản chính là ngày đêm kiêm trình lên đường. Mỗi đến một chỗ đều là đổi mấy thất ngựa tiếp tục. Chính là như vậy lên đường. Bọn họ từ mạc hoàn trấn đuổi tới bắc núi hoang chân núi cũng ước chừng tiêu phí hơn nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này lạc vân thường thật là vô cùng hoài niệm địa cầu thời đại phi cơ A phi cơ. Đáng tiếc, hiện giờ cũng, cũng chỉ có thể ngẫm lại lạc. Vân thỉ, trước mắt đã là Thái Dương xuống núi, không có phương tiện lên núi, chúng ta ở chân núi nghỉ ngơi cả đêm, sáng mai lên núi đi. Hảo! đương nghiệm vân bàn tay vung lên. Thủ hạ mười mấy người lập tức có tự phân công hợp tác, không một hồi liền đáp hảo lều trại cùng lâm thời bếp lò, khói bếp lượt lờ, chuẩn bị làm công chiều. Lạc vân thường khoác một kiện ra hổ áo khoác, chỉnh kiện áo choàng đem nàng từ đầu đến chân đều bao lấy, còn có mũ, liên quan tiểu bao tử cũng bị bao vây ở bên trong, đây là đường nghiệm vân đặc biệt cho nàng chuẩn bị tốt chống lạnh áo choàng. Bị mang đều là dùng ra thú chế tác, thập phân rán sát quá ở lạc vân thường trên người. Hơn nữa có dược thần hệ thống cái này bàn tay vàng, tiểu bao tử ở mọi người đều thổn thức thời điểm hắn vẫn là hồng nhuận khuôn mặt nhỏ tò mò đánh giá chung quanh hết thảy Vẫn thỉ, ngươi đi trước lều trại mang Ninh Nhi nghỉ ngơi một phen, cơm chiều làm tốt ta kêu ngươi. Hảo, ta trước uy no Ninh Nhi, một hồi ra tới hỗ trợ. Không cần ngươi hỗ trợ, ngươi chiếu cố hảo Ninh Nhi chính là. Ngươi nếu là trong lòng ban khoăn. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau ngươi nhiều đưa điểm thuốc viên cho bọn hắn liền hảo." Đường Nghiệp Vân cười nói, "Đúng vậy, Đường ít nói đối với, so với làm Vân phu nhân ngươi hỗ trợ làm cơm gì đó, chúng ta chính là càng vui Vân phu nhân cho chúng ta nhiều đưa mấy viên thuốc viên đâu." "Đúng đúng đúng, kia viên hảo a, phương tiện làm việc gọn gàng còn so uống dược muốn thoải mái nhiều." Mặt khác mười mấy theo tới cao thủ hi hi ha ha phụ họa nói bọn họ càng ái thuốc viên, Lạc Vân thường nghe cười cười. Cũng không làm ra vẻ, hành, này bộ như thế vất vả đại gia, chỉ cần ta trong tay có, khẳng định đều nhiều đưa một lọ cấp đoàn người, ngày sau nếu là đi chúng ta hiệu thuốc mua thuốc, toàn bộ giảm giá 20% ưu đại giới. Hào liệt, chúng ta đây cần phải trước cảm ơn vân phu nhân A. Ha ha ha, chiếu ta nói, chúng ta lần này nhưng chính là dính nhân ra đường thiêu quang, nếu không phải đường thiêu chúng ta nào có vận khí nhận được như vậy nhiệm vụ A. Không sai. Đường thiếu cũng là đoàn người quý nhân. Đoàn người nói nói cười cười bên trong, cơm chiều làm tốt, lều trại đắp hảo, lửa trại cũng khởi hảo, xua tan chung quanh không ít hàn khí. Ăn uống no đủ lúc sau, đại gia cũng liền từng người đi rửa mặt một phen, sau đó liền hồi lều trại ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai lên núi hái thuốc. Ban đêm, gió lạnh gào thét mà qua, sơn gian cây cối bông lỏng, sàn sạt thanh truyền đến, làm nhân tâm sâu kín. Lạc vân thường ngủ không được, nam ngửa ở thảm lông thượng nhìn lều trại đỉnh, hệ thống, ngươi có thể giả quét đến nơi đầy tình hôn sao. Ký chủ không cần nóng nảy, nơi này linh khí thực đủ, tuy rằng không xác định đỉnh núi có cái gì dược thảo, nhưng ngươi phải tin tưởng đường nghiệm vân năng lực. Ngày mai lên núi ta sẽ tùy thời mở ra giả quét công năng hỗ trợ tìm vưu miên thảo. Hào đi, vậy làm ơn ngươi, chuyện này với ta mà nói rất quan trọng. Ký chủ... Ngươi phải tin tưởng chính mình nhi tử là một cái có khí vận người, tuyệt đối sẽ không chết yếu, bằng không ta cái này dược thần hệ thống sao có thể xuất hiện ở trên người của ngươi. Hảo đi, chỉ mong các nàng mẫu tử có vận khí tốt. Lạc Vân Thường thầm than một tiếng, cầu nguyện ông trời nhất định phải hậu ái nàng một lần, làm nàng tìm được vưu miên hảo, thời gian thật chặt, nàng chờ không nổi. Sáng sớm hôm sau, ngày mới mới vừa sáng lên Lạc Vân Thường liền tỉnh lại, thu thập hảo tự mình. Sau đó thuần thục đem nhi tử bối hảo trước ngực, lại gói kỹ lương áo choảng, sau đó nhóm lửa ngao cháo, vì càng tốt leo núi, cần thiết mọi người đều ăn uống no đủ tới. Đường Niệm Vân nghe được động tĩnh liền đứng dậy, mặc hảo lúc sau ra tới cái gì cũng chưa nói, cũng không có khuyên can nàng không cần bận việc, chỉ là yên lặng ở một bên hỗ trợ. Ngay sau đó mọi người đều lục tục đi lên, rửa mặt xong to lớn ra vây ở một chỗ uống cháo, ấm thân mình. Lưu lại hai người ở chân núi nhìn ngựa bọc hành lý, những người khác đều cùng nhau lên núi tìm giữ thảo. Lần này tới người, trừ bỏ đường nghiệm vân cùng lạc vân thường hai vị chính chủ ở ngoài, còn có 12 cái cao thủ, chân núi lưu hai cái, bọn họ bên người liền có 10 cái người, đường nghiệm vân vì nhanh hơn tốc độ, đem bọn họ 10 cái người chia làm tam tổ, hai người bọn họ tạo thành một tổ, sau đó 4 tổ phân biệt đi bốn con đường tuyến hướng đỉnh núi tìm kiếm. Cũng may bọn họ được đến tin tức là xác định ở tối cao ngọn núi này, không cần dây núi chạy. Lạc Vân Thường dược thần hệ thống ở thượng một lần thăng cấp lúc sau mỗi lần ra quét phạm vi là phạm vi trăm mét phạm vi, ra quét đến thứ tốt lúc sau liền chỉ dẫn Lạc Vân Thường đi ngắt lấy. Đương nhiên, vì mau chóng tìm được vưu miên Thảo trừ phi là hệ thống ra quét đến hảo dược liệu bằng không Lạc Vân Thường sẽ không lãng phí thời gian đi thu thập. Trước mắt nàng tầm tâm niệm niệm chính là vưu miên thảo, vưu miên thảo vẫn là vưu miên thảo. Tích, ký chủ, ký chủ, hưu phía trước có một gốc cây tuyết liên, tuy rằng là còn không có thành thủ, nhưng có thể thu thập xuống dưới đặt ở ta dược thần hệ thống nuôi sống, ký chủ thỉnh đi thu thập xuống dưới, giả quét đoạt được có rất cao dược dùng giá trị. Tuyết liên A. Đương nhiên giá cao đáng giá, ai không biết cái này A hệ thống ngẫu nhiên cũng thật là đại kinh tiểu quái. Bất quá này vận khí thật đúng là không tồi. Lạc Vân Thưởng vừa đi một bên cố ý vô tình thiên hướng hưu phía trước phương vị, ước chừng đi rồi mấy chục mét, bọn họ nhìn đến một chỗ lom xuống đi tuyết địa, trong đó chính đón gió nở rộ một gốc cây tuyết liên, còn kết nụ hoa. Lạc Vân Thưởng vui mừng bước tới cầm lấy rượu cái sẻng liền đem tuyết liên cấp đào ra, sau đó thật cẩn thận đảo thượng tuyết địa hạ bùn đất bao vây hệ dễ cùng nhau đưa đến giỏ thuốc bên trong. Vân Thỉ, ta tới bối người giỏ thuốc đi. Đường nghiệm vân thập phần đau lòng nàng phía trước bối hoa mặt sau bối giỏ thuốc hành động, vài lần dối tay tưởng tiếp nhận nàng giỏ thuốc. Lạc vân thường lắc đầu, không cần, ta nơi này đều là trang chân quý dự thảo, mặt khác đều đặt ở ngươi giỏ thuốc thượng, so với trọng lượng, rõ ràng ngươi càng vất vả. Ta không phải tay trói gà không chặt nhược nữ tử, ngươi yên tâm đi. Tới phía trước vì thuyết phục đường nghiệm vân nàng hiển lộ chính mình sẽ võ công sự, tuy rằng không có gì võ công chiêu thức. Nhưng nội lực tu luyện thật sự không tồi à, hoàn toàn có thể coi như cường thân kiện thể thêm phân hạng. Đi lạc, chúng ta tiếp tục tìm dược Thảo đi. Vừa đi một bên thu thập giữa Thảo, leo núi một canh giờ xuống dưới, bọn họ mới đến giữa sườn núi. Lạc Vân thường lau lau cái chắn hãn, đi rồi lâu như vậy, đừng nói dết lạnh, nàng đều cả người nóng hầm hợp, nhưng chân có chút toan, rốt cuộc ngày thường luyện được thiếu. Hô, thở sâu, nàng nhìn về phía bên người đường Niệm Vân. Tiểu đường, nghỉ ngơi 15 phút ăn một chút gì điển xuống bụng từ đi. Hảo, biết nàng phải cho hài tử vi mãi đường nghiệm vần quay người đi không xem nàng, lạc vân Thưởng cũng ở bên cạnh tìm vị trí ngồi xuống, sau đó lợi dụng áo tràng che đậy làm nhi tử uống lên một đốn mãi, uống no lúc sau đánh cái cách tiếp tục ngủ. Hệ thống, ta như thế nào cảm thấy ninh nhi càng ngày càng thích ngủ. Ký chủ, này thực bình thường, kia độc tuy rằng xoay ba cái thân thể, Nhưng độc tính như cũ rất mạnh, tiểu chủ nhân không có lập tức bùng nổ đã là vận hạnh, sao có thể cùng bình thường hài tử như vậy sinh động. Nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 035, an vị mô vương. Bởi vì hệ thống giải thích lạc vân thường càng thêm nóng vội tìm vưu miên thảo sự, uy no nhi tử sửa sang lại hảo quần áo lúc sau. Qua loa ăn điểm điểm tâm uống lên mấy ngụm nước liền tính toán tiếp tục hướng đỉnh núi tìm đi. Vân thỉ, uống trước điểm canh, ta dùng nội lực cho ngươi đun nóng quá, ngươi đến ăn được mới có thể chiếu cô Hảo Ninh Nhi, hái thuốc cũng không vội như vậy điểm thời gian. Đường nghiệm Vân đem mạo nhiệt khí canh gà đưa đến nàng trước mặt, Lạc Vân thường cảm thấy mắt có điểm chua sót, loại này săn sóc làm nàng mạc danh cảm động. ân cảm ơn, ta uống. Một bên lòng mang cảm động uống xong canh gà, Trong lòng lại âm thầm thề, nếu là đối phương không chê, nàng lạc vân thường đời này tuyệt đối đem đường nghiệm vân coi như thân nhân giống nhau chiếu cố quan ái. Đây là nàng ở thế giới này gặp được nhất ấm áp người, tưởng không cảm động đều không được. đây trời tuyết địa bên trong, chung quanh không có vết chân, chỉ có hai người đối diện không nói gì, một người yên lặng an canh, một người ôn hòa sủng nịch nhìn đối phương, giống như vào đông ấm dương, chiếu sáng lên thời gian. Ẩn thân ở nơi tối tăm mỗ vương ra nhìn một màn này quả thực khí bạo, nhưng, hắn không thể chạy ra đi, bởi vì hắn thực minh bạch, liền tính giờ phút này hắn lao ra đi cũng không thay đổi được cái gì. Lạc vân thường vẫn là như vậy chán ghét hắn, hắn không nghĩ đối mặt nàng chán ghét ánh mắt, cho nên vẫn là đang âm thầm đi theo đi. Cảm giác tâm tắc tắc hảo không thoải mái. Một bên mấy cái thân tín nhìn đến nhà mình vương gia như thế bị khuất bộ dáng tức khắc cảm thấy làm cho bọn họ thấy được một cái giả vương gia, ngày thường cái kia lãnh nạo, cơ trí vương gia đi đâu. Giờ khác này bọn họ như thế nào cảm thấy vương gia trở nên xuẩn đâu Ai? Nguy cơ à? Vân phu nhân bên người có như vậy một cái săn sóc tuần nam, vẫn là ôn nhu nhiều kim, thấy thế nào đều là vương gia kinh địch. Vài người đều xuyên một thân bạch, cùng tuyết địa hòa hợp nhất thể. Chính là vì càng tốt che giấu thân thể không bị lạc vân thường bọn họ phát hiện. Mắt thấy vân phu nhân uống xong rồi canh cùng nam nhân kia đi xa, hạ huy mới sâu kín thở dài, vương, ra, ngươi thật sự không tính toán chạm đi ra ngoài sao. Không đi. Gần quan được ban lộc, vương ra ngươi không lo lắng cái kia họ đường đoạt vân phu nhân. Nàng là ta nhi tử nương. Hạ huy biểu môi, thực vô lương đã kích nói, vương, ra, ngươi giống như quên mất một sự kiện. Vân phu nhân bị thái tử hưu bỏ lúc sau vẫn chưa tái giá, hiện giờ nàng là tự do thân, muốn tái giá rất đơn giản. Lời này tức khắc giống như một chậu nước đá đón đầu tới hạ, hạ hầu thần cả người đều cứng lại rồi, bởi vì có đứa con trai ở bên trong ràng buộc, hắn thật đúng là đem chuyện này cấp xem nhẹ. Nói cách khác lạc vân thường tùy thời khả năng gả cho nam nhân khác không có trở ngại, chỉ cần chàng có tình thiếp có ý. Hôn đạm, đây là hắn nữ nhân con hắn. Quyết không thể nhường cho nam nhân khác chiếm tiện nghi, xem ra là muốn tìm cái thời gian làm nàng danh xứng với thực, Bốn Vương nhi tử cũng không thể nhường cho người khác. Hạ Hầu thần nghiến răng nghiến lợi nói, Hạ Huy vô ngữ, liên hiện giờ cục diện này Vương ra muốn làm Vân phu nhân cam tâm tình nguyện gả cho hắn, a thiệt tình không phải làm thuộc hạ không xem trọng hắn, thật sự là hiện thực bất đắc gì a. Hắn dám đánh đố, Vân phu nhân khẳng định sẽ không đồng ý. Vương gia muốn cưới Vân phu nhân Thái tử phi bên kia sự tình người đến giải quyết rõ ràng, bằng không, huyền, cơm miệng, hạ hầu thần bực bội gái gái đầu, chuyện này hắn cũng không phải không biết, chính là, Bạch Thi Thi hiện giờ là hắn thân hữu ca thê tử, còn mang thai, hắn chẳng lẽ thật sự không quan tâm sao? Hoàng tộc bên trong huynh đệ chi gian là đấu đến người chết ta sống, nhưng bọn họ huynh đệ hai còn sao không có như vậy, từ nhỏ đã bị mẫu phi dễ dỗ bọn họ muốn anh em đồng lòng, tắt biển Đông cũng cạn không thể bị người ngoài châm ngoài quan hệ giết hại lẫn nhau. Mà hắn xưa nay đối cái kia vị trí cũng không có hứng thú, nhị ca có lẽ hứng thú, hắn cũng vui giúp đỡ nhị ca thượng vị. Bạch Thi Thi là hắn trước nhận thức, sau đó giới thiệu cho nhị ca nhận thức, lại không thể tưởng được cuối cùng Bạch Thi Thi sẽ trở thành bọn họ huynh đệ chi gian lần đầu tiên kết nạ. Hiện giờ hắn đã biết rõ ràng chính mình đối Bạch Thi Thi kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm tình. Nhiều lắm chính là bắt đầu thời điểm nhận thức nàng cảm thấy nàng này không chán ghét, so với kia chút tùy hứng điêu ngoa hoặc là dối trá người muốn hảo chút, nghị cưới một cái cùng mẫu phi giống nhau dịu dàng nữ tử làm thê tử cũng là không tồi. Lại sau lại, Bạch Thi Thi lựa chọn nhị ca, hắn là thực kinh ngạc cũng có chút mất mát, nhưng không có quá lớn thương tâm thật ý. Chỉ là ngàn tính bản tính, không thể tưởng được hắn sẽ thích thượng lạc vân thường nữ nhân này cố tình nhân ra đối hắn không chỉ có không có ái mộ chi tâm còn có chán ghét chi tình. Nói đến hắn cẩn thận ngẫm lại cũng không biết chính mình vì sao đối nàng bất đồng, là bởi vì lần đó hắn bị nàng cứu, vẫn là bởi vì nghe nói nàng ở cứ đều phải chính mình tìm thực vật ăn mà trong lòng ấy náy khó làm tiến tới đối nàng càng ngày càng chú ý, chú ý càng nhiều, hắn kia trái tim liền càng là để ý nàng. Ngắn ngủn mấy tháng, hắn cư nhiên liền mất sơ tâm, muốn cưới nàng làm vợ làm nàng chỉ thuộc về chính mình một người. Cảm tinh loại chuyện này thật đúng là huyền diệu khó giải thích, có chút người ở chung mười mấy năm cũng không tất sẽ yêu đối phương, nhưng, có người, chỉ là ngắn ngủn mấy tháng khiến cho ngươi canh cánh trong lòng. Vương ra, chúng ta theo sau đi, vân phu nhân bọn họ đã mau đến đỉnh núi, lại xa chúng ta muốn nghe không đến động tĩnh. Đi thôi. Hạ hầu thần bàn tay vung lên, mang theo mấy tên thủ hạ đuổi theo lạc vân thường bọn họ mà đi. Này Sương, Lạc Vân Thường cùng đường nghiệm vân đã bỏ tới rồi tuyết sơn đỉnh núi, đứng ở tuyết sơn đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, không hổ là tối cao tuyết sơn, đứng ở chỗ này nhìn đến phong cảnh đều không bình thường. Giống như vạn vật đều ở dưới chân, làm người trống dông sinh ra một loại hào hùng tới. Cảm khái cũng liền như vậy một hồi, thực mô Lạc Vân Thường liền bắt đầu thúc dục hệ thống giả quét này một mảnh khu vực, dược thân hệ thống giả quét lần đầu tiên, không có được đến cái gì phản ứng. Sau đó Lạc Vân Thường lại thay đổi mấy cái phương vị làm hệ thống có thể ra quét đỉnh núi bao trùm dưới trăm mét phạm vi. Rốt cuộc, ở phía đông nam vị trí hệ thống có phản ứng, ký chủ, đi xuống dưới 60 m view miên thảo liền ở sơn động kia bên trong, mau đi. Lạc Vân Thường nhìn nhìn dưới chân, có điểm vựng, quá cao sơn, còn có điểm trinh vên, hơn nữa băng tuyết bao trùm, tưởng đi xuống không dễ dàng. Vân Thỉ, làm sao vậy? Đường nghiệm vân nhìn đến nàng sắc mặt không hảo vội vàng đỡ nàng tay, có phải hay không mệt mỏi? Không phải, tiểu đường, ta cảm giác cái này mặt có cái sơn động, khả năng sẽ có điều thu hoạch, ta tưởng đi xuống. Đường nghiệm vân túi đầu vừa thấy, lập tức nhăn lại mì, không được, quá nguy hiểm, ta đi xem, người ở chỗ này chờ. Ký chủ, chính người đi, trong sơn động còn có chúng ta yêu cầu đồ vật, không thể bị những người khác trước một bước phát hiện. Lạc Vân thường Ngay sau đó giữ chặt đường nhậm vân, tiểu đường, ta trực giác nói cho ta, chỉ có ta tự mình đi mới có thể được đến muốn đồ vật, tâm thành tắc linh. Ngươi ở chỗ này lộng mấy cái cọc gỗ tử, sau đó ta dùng dây thừng cột lấy eo chậm rãi đi xuống, chờ ta kéo động dây thừng lúc sau ngươi lại đem ta kéo lên. Như vậy liền sẽ không có nguy hiểm. Không được, trong sơn động tình huống không rõ, nếu gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Tiểu đường, ta nhất định phải tự mình đi. Đường nghiệm vân thở dài, kia như vậy, ta phát tín hiệu làm đại gia hội tụ lại đây, sau đó làm cho bọn họ ở đỉnh núi thủ, ta bồi ngươi đi vào. Này, Lạc vân thường khó xử, đường nghiệm vân khẳng định không yên tâm nàng một người đi xuống, nhưng hệ thống lại nói muốn nàng đi trước được đến thứ gì, này nhưng không dễ làm a Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 036, tuyết sơn suối nước nóng. Ký chủ, làm hắn đi theo đi. Tới rồi ta đều có biện pháp. Rồi giám lạc vân thường nghe được hệ thống thanh âm tức khắc thở phào nhẹ nhóm. Hảo đi, chúng ta cùng đi, nhưng những người khác cũng đừng đi xuống. Ngươi coi như ta ích kỷ hảo sao. Đường nghiệm vân trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Vân thỉ, với ta mà nói ngươi mới là quan trọng nhất cái kia. Chỉ cần ngươi không phải một người mạo hiểm, khác ta đều nghe ngươi. Tức khắc cảm thấy chính mình tiểu nhân chi tâm lạc vân thường ngượng ngùng cuối đầu, ngượng ngùng nói, cảm ơn. Hôn đạm, vừa thấy ra hỏa này chính là liêu nữ nhân cao thủ, lời ngon tiếng ngọt tùy thời tùy chỗ há mồm liền tới. Đuổi theo vừa vặn nghe thế một phen lời nói hạ hầu thần trong lòng tưởng hộp máu, rất muốn lao ra đi đem đường nghiệm vân móng heo cấp kéo ra, nhưng, hắn không dám, sợ lạc vân thường còn ở sinh khi đem hắn đuổi đi. Chỉ có thể nhẫn, nhẫn đến tâm can đau A. Cuối cùng, đường nghiệm vân phóng ra đạn tín hiệu, không bao lâu, mặt khác 10 cái người chạy đến. Đường nghiệm vân phân phó một phen lúc sau, đại gia liền phân công nhau đi chém tam cây đại thụ tức thành một đầu tiêm sau đó thật sâu cắm vào tuyết địa hai ba mét thâm, lúc này mới dùng thô dây thừng cột chắc ở trên có gỗ, sau đó mặt khác một đầu chói người. Nhưng nhìn đến lạc vân thường cũng phải đi, mọi người không bình tĩnh, thiếu ra, vân phu nhân liền lưu lại nơi này đi, chúng ta chọn hai người cùng đi. Không cần, ta đã điều tra quá, không có gì nguy hiểm. Nhưng dược muốn hiện thải hiện dùng mới càng có hiệu, cho nên ta muốn mang vân tỉ đi xuống. Các ngươi chỉ cần xem trọng chúng ta dây thừng, chờ chúng ta lộng xong dược lúc sau liền lôi kéo dây thừng tâm hạ, đến lúc đó các ngươi lại kéo chúng ta đi lên. Này, mấy cái thân tín nghe được lời này không có nhiều lời, nghiêm túc hệ hảo dây thừng. Hơn nữa một người xem trọng một cái cọc gỗ cùng thẳng kết, tuyệt đối không thể làm dây thừng chạy xuống gì đó, vì an toàn bọn họ còn trực tiếp đánh mấy cái bế tắc Như vậy bóc ra tỷ lệ liền đại đại hạ thấp. Lạc Vân thường cùng đường Nhiệm Vân trên eo bó dây thường đi bước một cẩn thận đi xuống, cũng may hai người đều là có công phu, trực tiếp ngồi chậm dai đi xuống đến kia sơn động khẩu, sau đó cẩn thận bò đi vào. Vào động lúc sau đường Nhiệm Vân đem hai người trên người dây thường cấp khởi xuống tới tìm sơn động một cây cây nhỏ cột lên đi, miễn cho hoặc đến bên ngoài đi. Cứ việc bên ngoài vẫn là ba ngày, trong sơn động đi thử Camu Đường nghiệm vân tử trong lòng lấy ra một viên chứng bù câu lớn nhỏ dạ minh châu, ngáy mắt chiếu sáng sơn đạo, ngoài ý muốn phát hiện này sơn động cùng bên ngoài tuyết sơn so sánh với lại là xuân ý không vui, giống như là trên nền tuyết ốc đảo. Xem ra cái này sơn động thật đúng là bất đồng giống nhau, vân tỉ, đi mau Lạc vân thường theo hệ thống chỉ đạo xuyên qua hơn 10 mét đường đi, sau đó thấy được một cái mấy chục mét vùng sơn động, trong sơn động ương cư nhiên có một cái suối nước nóng, bão nóng hầm hầm hầm hơi nước. Ta thiên, nơi này thật là không tội a Lạc Vân Thưởng đều tưởng đi xuống phao phao suối nước nóng. Đương nhiên, tiên đề là nàng lộng tới Vưu Miên Thảo lại nói. Ký chủ, Vưu Miên Thảo liền ở suối nước nóng vách đá bên trong, ngươi xuống nước mới có thể thu thập đến. Hơn nữa, nơi này thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, ta kiến nghị ngươi lập tức mang theo tiểu chủ nhân phao suối nước nóng. Chờ tiểu chủ nhân toàn thân đều bị suối nước nóng phao nóng hổi lại thu thập vưu miên thảo sử dụng. Bất quá ngươi một người đích sắc không quá phương tiện, nếu không làm đường nghiệm vân xuống nước hỗ trợ. anh phao suối nước nóng làm nam nhân khác cùng nhau không thỏa đáng đi. Lạc vân thường ninh mi, do dự, cổ đại nhưng cùng hiện đại không giống nhau à, nàng là có thể không so đo, dù sao có thể mặc quần áo phao, nhưng nhân ra đường nghiệm vân chính là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người. Vạn nhất cảm thấy như vậy có tổn hại danh dự, nàng muốn như thế nào chỉnh. Ký chủ, còn có một cái lựa chọn, tiểu chủ nhân thân cha liền ở đỉnh núi, ngươi có thể đem hắn hô qua tới hỗ trợ. Ách, đều là nam nhân, có cái gì bất đồng. Nàng đối hạ hầu thần còn chán ghét đâu. Vân thỉ, làm sao vậy? Trung quanh đều không thấy vưu miên thảo, ta suy đoán vưu miên thảo có thể hay không ở suối nước nóng trường. Đường nghiệm vân một phép đầu, đúng vậy. Ta như thế nào hồ đồ, vân thỉ, ngươi từ từ, ta đi xuống tìm xem. Ai, tiểu đường, thấy được cũng đừng cử động A, chờ ta tới thu thở. Minh bạch, ta trước nhìn xem trong nước tình huống. Màu trắng ngả suối nước nóng cũng không phải thanh triệt thấy đáy, cho nên đường nghiệm vần cần thiết đi xuống cha cha, miễn cho có cái gì đã thương người đồ vật, đến nỗi vưu miên thảo, nếu có hắn khẳng định có thể tìm được. Ở đường kính ước chừng 3 mét suối nước nóng trong hồ sờ soạn một phen, đường nghiệm vân yên tâm, này trong nước không có gì nguy hiểm, vưu miên thảo hẳn là chính là hắn vừa mới sờ đến bài quọng, thật cẩn thận sờ soạn đối thượng lạc vân thường cấp ra đồ án hình dạng. Vân thỉ, vưu miên thảo ở chỗ này, người muốn dùng như thế nào? Tiểu đường, ta phải trước mang theo ninh nhi phao suối nước nóng, làm nước ôn tuyển lung lay hắn thân mình máu lại lập tức thu thập vưu miên thảo cho hắn xoa nắn thân thể một ít huyệt vị. Phối hợp cuối cùng dùng quý dương thảo phối hợp vưu miên thảo dễ cây biến thành nước thuốc cho hắn uống xong. Ký chủ, tiểu 2 tử thân thể nhược, tốt nhất là thông qua sữa mẹ chuyển tới, ngươi uống thuốc, tiểu chủ nhân uống mãi, tuy rằng giải độc quá trình thông thả một ít, nhưng là lại là đối tiểu chủ nhân thân thể an toàn nhất biện pháp. Ta kiến nghị là các ngươi ở cái này sơn động nhiều dừng lại mấy ngày, 10 ngày nửa tháng, như vậy đại khái liền có thể giải trừ 3 phần tư độc tính, còn lại về điểm này độc. Chúng ta có thể từ từ tới hóa giải, liền tính tương lai tìm không thấy cuối cùng một loại dược thảo cũng có thể dùng khác dược thảo từ từ mưu tính. Thật sự có thể đạt tới như vậy tốt hiệu quả. Đương nhiên, đừng xem thường này nước ôn tuyển, màu trắng ngà nước ôn tuyển như thế nào hình thành ta lười đến cùng ngươi nói, cũng nói không rõ, nhưng ta có thể giả quét này đó trong nước thành phần, có thể so sánh cao đẳng văn minh tinh cầu cao cấp dân dịch, ngươi xác định muốn lãng phí sao. Cái gì? Đừng nói cho nàng là so sánh những cái đó tinh tế nói những cái đó cái gì gen dịch ha, cảm giác hảo như bức bộ dáng. Ký chủ, chính là ngươi tưởng như vậy, ta nói rất đúng đồ vật cũng chính là cái này, cho nên ở ngươi sử dụng suối nước nóng phía trước ta muốn trước tồn mấy đại thùng nước ô tuyển, ngươi làm đường nghiệm vân người nọ về trước đỉnh núi đi lấy quần áo gì đó, thừa dịp hắn đi tới đi lui thời gian chúng ta gửi một bộ phận nước ô tuyển. Như thế ăn bài. Lạc Vân Thường cũng cảm thấy không có vấn đề, liền đem hệ thống cho nàng trị liệu phương án cấp nói ra. Đương Nhiệm Vân nghe xong lúc sau vẻ mặt mẫu bức, ý của ngươi là muốn ở chỗ này ngốc nửa tháng. Đúng vậy, như vậy có thể lớn nhất hạn độ giải độc, làm ninh nhi sau này sẽ không có quá lớn di chứng. Tiểu đường, ngươi đi lên cho ta bắt lấy bao vây tới, đến nỗi phao suối nước nóng thời điểm, liền phiền toái ngươi thủ chúng ta mẫu tử. Hào đi, ta đi. Đường Nhiệm Vân nói liền phải đi ra ngoài, Lạc Vân Thường lại gọi lại hắn, tiểu đường, có chuyện ta vẫn luôn chưa nói, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng nên nói cho ngươi. Ta kỳ thật tên thật kêu Lạc Vân Thường, Đông Vân Quốc cái kia thái tử đệ nhất nhậm thê tử chính là ta. Cũng chính là ngươi nói cái kia thư viện cùng trường muội muội đương Nhiệm Vân bước chân một đốn, đưa lưng về phía Lạc Vân Thường trầm mặc nửa ngày, vì sao hôm nay muốn thẳng thán. Ngươi là thế giới này đối ta phong thích lớn nhất thiện ý người, ta không nghĩ vẫn luôn giấu giếm ngươi. Và lại, hạ hầu thần cũng theo tới, hắn hiện giờ liền ở đỉnh núi, một hồi ngươi kêu hắn cùng nhau tới sơn động đi, đến lúc đó thay phiên bảo hộ chúng ta. Là bởi vì muốn hắn xuống dưới hỗ trợ mới thẳng thắn sao. Đường nghiệm vân trên mặt hiện lên một mặt tàn khốc, đáy mắt nhuộm dần một mặt tàm đạo. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép lớn nhất tình địch ta. Xem hắn không nói lời nào lạc vân thường có chút xuất ruột, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp giải thích nói, tiểu đường, ta cùng hắn chi gian sự tình ta tạm thời không muốn nhiều lời, nhưng ta không thể làm ngươi một người đãi ở trong sơn động bảo hộ ta, tương lai nếu là bởi vì này hỏng rồi ngươi danh dự ta sẽ ai náy. Tuy nói chúng ta là thanh thanh bạch bạch, nhưng nhân luôn đáng sợ, nhiều người có thể tỉnh đi không cần thiết phiền thoái. Ta kêu hắn xuống dưới, Mục đích chỉ vì chúng ta lẫn nhau danh dự mà thôi, luận tín nhiệm, ta đối với ngươi tín nhiệm còn nhiều một ít, nếu không phải xem ở hắn là ninh nhi phụ thân phân thượng, ta cũng sẽ không lựa chọn làm hắn xuống dưới cùng nhau hỗ trợ. Thì ra là thế, vân tỉ yên tâm, ta không phải không hiểu chuyện người, này liền đi chuẩn bị. đương nghiệm vân quay đầu mỉm cười, phong hoa tuyệt đại, lạc vân thường bị hắn kia sán lạn tươi cười sợ ngây người, ta thiên. Lần đầu tiên phát hiện đường nghiệm vân cư nhiên là một cái yêu nghiệt Mỹ Nam A. Ký chủ, thỉnh không cần hoa si, nhanh lên cho ta trang nước ô tuyển, có thể so sánh cao cấp gen dịch A, quả thực kiếm quá độ. Hệ thống thân là chí năng cũng kích động, chìm số liệu ở lập lòe, còn khẳng khái hào phóng thả ra 10 cái đại pha lê vại làm lạc vân thường trang nước ô tuyển. Lạc vân thường bất đắc dĩ từng bước từng bước pha lê vại chứa đầy, phòng chừng mỗi bình đều có 5 thăng thể tích. Cũng may suối nước nóng chỉ thủy rất nhiều, chứa đầy 10 bình lúc sau cũng liền ít đi một tấc mực nước tuyến, còn hảo, không phải quá rõ ràng. Lạc vân thường khởi xuống bên ngoài lưu chữ Sam ôm nhi tử bức vào suối nước nóng trong hồ, tức khác cấm áp tư vị bao vây toàn thân, thoải mái không thôi. Lúc này lạc vân thường vẫn là dùng móc treo đem nhi tử hệ ở trước ngực, phương tiện nàng không ra tay tới tắm rửa. Hệ thống, người còn muốn nảy nước ôn tuyến sao, ta cảm thấy có thể lại trang một ít. Nàng cả người đi xuống thời điểm mực nước tuyến lập tức bay lên một ít, cho nên hoàn toàn có thể lại trang một chút, thúng chi này nước ôn tuyển sâu đến nàng trước ngực, đại khái có 1m3 chiều sâu, nàng cảm thấy phao suối nước nóng tốt nhất mực nước là làm đi xuống phao đến chỗ cổ. Hệ thống cảm giác đến nàng ý tưởng cũng không khách khí, trực tiếp lại thả ra ba cái đại thùng, cũng không biết cái gì tài chất làm, nhưng mỗi cái thùng đều là 10kg trang, trang này tam thùng lúc sau. Lạc vân thường phát hiện mực nước tuyến hạ thấp 20cm như vậy, sau đó vừa vặn tìm được một cái sông ra cục đá, nàng có thể ngồi xuống đi phao suối nước nóng, ngồi xuống đi thời điểm nước ôn tuyển thiếu chút nữa cái quá tay nàng khủy tay chỗ bị bối ở trước ngực nhi tử vừa vặn chạy. Ra đầu dưa thông khí, còn lại tiểu thân mình liền ngâm mình ở suối nước nóng. Đại ái cái này mực nước tuyến lạc vân thường bắt đầu cấp nhà mình nhi tử xoa nắn thân mình, có lẽ là quá mức gấm áp thoải mái. Tiểu ra hỏa thực mau đã tỉnh, lué sáng tinh mắt nhìn lạc vân Thưởng ngay sau đó vươn tay nhỏ bắt lấy lạc vân Thưởng rũ xuống tới sợi tóc chơi đùa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thập phần đáng yêu. Ai, nhà ta tiểu bảo bối Nga. Ấn sao? Không lưu tình chút nào bẹp một ngụm, chiếm nhi tử tiện nghi lạc vân Thưởng vui sướng cười, này cười, sáng như đạo lý. Cùng nhau đi vào tới đường nghiệm vân cùng hạ hầu thần đều bị này tươi cười chấn trụ, tựa hồ. Đây là nàng lần đầu tiên cười đến nhẹ nhàng như vậy bộ dáng. Ngắm lại cũng cảm thấy lý giải, nhi tử thân thể độc thực mau liền sẽ được đến giảm bớt, làm mẫu thân người lại như thế nào sẽ không cao hứng. Vân tỉ, tiểu đường, đã trở lại a Ơn, cảm giác có khỏe không? Khá tốt, anh ta quên mất, hẳn là trước cho các ngươi trang chút thủy đi ra ngoài rửa mặt một chút. Không cần, ta làm cho bọn họ mấy cái chia làm hai đội người thay phiên ở mặt trên thủ. Nghỉ ngơi đội ngũ xuống núi lúc sau liền có thể chính mình rửa mặt gì đó, không cần lãng phí nơi này nước ô tuyển. Chính ngươi tẩy liền hảo. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đến hỗ trợ đi. Đường Nghịa Vân nhìn hạ hầu thần liếc mắt một cái, không cần. Chính là, ngươi mấy ngày này cũng không có nghỉ ngơi tốt, trong lòng ta hổ thẹn. Đường Lao Bản đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta nhìn liền hảo, vân thường cũng không thích bên người người không chú trọng sạch sẽ. mẹ nó, Lao nương câu nói kia là loại này ý tứ. Lạc vân thường trừng mắt nhìn hạ hầu thần liếc mắt một cái, tưởng giải thích cái gì, đường nghiệm vân lại là thông suốt, cười nói, tứ vương ra nói được cũng là, vân tỉ, ta đi nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tới xem ngươi. Ngươi ngày mai nhưng có muốn ăn đồ ăn, ta nghĩ cách lộng tới tới. Tùy ý, băng thiên tuyết địa không cần chú ý nhiều như vậy. Ngươi xuống núi muốn cẩn thận một chút chút. Hảo! Đương Nhiệm Vân đem bao vây gì đó đặt ở Sơn Động một chỗ đá phiến thượng, dặn dò một phen mới rời đi. Đương Nhiệm Vân vừa đi, Sơn Động liền còn lại bọn họ hai cái đại nhân, Lạc Vân thường túi đầu nghiêm túc cấp nhi tử xoa nắn thân mình, nửa câu nhàn thoại đều không cùng Hạ Hầu Thần nói. Hạ Hầu Thần muốn nói cái gì, rồi lại bị người ta lánh đạm sườn mặt đả kích đến không biết nói cái gì. Cuối cùng chính là trơ mắt ở một bên nhìn, thẳng đến nhi tử cả người ra thịt phím đỏ. Lạc Vân Thường mới kêu hắn, lại đây ôm ninh nhi làm hắn thân mình ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, ta hai thuốc. Nga, Hảo, ngoan ngoan đi đến suối nước nóng bên cạnh, hạ hầu thần ngồi xổm xuống đi rối tay ngâm chính mình nhì tử. Lạc Vân Thường rối tay đi rút một gốc cây vưu miên thảo, này vưu miên thảo là cây giống lông chim giống nhau, màu tím nhạt, bàn tay trường, dễ cây bộ vị có một tiết giống ngón út thô thiết đoạn. Cái này bộ vị chính là có thể dùng để cùng quý dương thảo cùng nhau làm thuốc địa phương. Lạc vân thường đem dễ cây bẻ gãy sau đó phóng tới bờ biển giỏ thuốc bên trong, kỳ thật là tổn phòng vào dược thần hệ thống bắt đầu ngao dược. Đem viu miên thảo lá cây xoa nắn ra chất lỏng, lạc vân thường chạy nhanh đặt ở nhi tử trên người xoa nắn, làm những cái đó chất lỏng bị hắn ra thịt hấp thu đi vào, ước chừng dùng 2 cây viu miên thảo mới đem nhi tử thân thể xoa nắn cái biến. Sau đó dùng bao bị bao vây làm cho hạ hầu thần ôm đến một bên đi ngồi, Lạc Vân thường tắt thay đổi một bộ quần áo bắt đầu ngao dược luyện chế thuốc viên, đồng thời dùng vưu miên thảo làm thuốc bộ vị ngao canh thịt. Thì tự nhiên là đường Nghịa Vân lưu lại con mồi, ở tiến vào tuyết sơn phía trước săn giết gà rừng thỏ hoang, đánh hôn mê không có giết chết cái loại này, muốn nấu canh liền hiện sát. Rơi đi trước hắn còn đặc biệt hỗ trợ sát hảo một con gà rừng. Lạc Vân thường đối người nam nhân này săn sóc đã không lời nào để nói. Mà một bên hạ hầu thần thấy như vậy một màn liền nhịn không được mặt đen, hồn đạm, đường nghiệm vân kia tư quả nhiên là đối chính mình nữ nhân có ý tứ, tâm tư sâu như vậy, làm hắn sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm. Cảm giác đường nghiệm vân sẽ là hắn lớn nhất tình địch. Tại giã ngoại tự nhiên là chú ý không được nhiều như vậy, Lạc Vân thường vì bất việc, canh gà ngao một nồi, sau đó nấu áp đặt rau dại cháo. Giao dại là nàng ở trên đường thu thập, thịt là đường nghiệm vân chảo, nàng trong bọc rất nhiều đồ vật đều là đường nghiệm vân chuẩn bị đầy đủ hết, lên núi thời điểm còn hỗ trợ góng. Ai, như vậy hảo nam nhân thiệt tình khó được đâu. Chờ lạc vân thường vội xong này hết thể thời điểm đã lại đi qua hơn nửa canh giờ, cũng không biết có phải hay không dược hiệu nguyên nhân, tiểu gia hỏa lại ngủ rồi, bất quá đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhìn thực đáng mừng. Hệ thống Cần phải nhớ rõ cấp ninh nhi tùy thời khai khởi ngăn cách rét lạnh phòng hộ cháu A. Ký chủ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt tiểu gia hỏa. Cùng ngươi chói định, hắn liền tương đương với ta tiểu chủ nhân, ta như thế nào sẽ không nghiêm túc. Hào đi, kia nàng liền an tâm rồi. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 038, ngoài ý muốn chi hỉ. Cùng nhau ăn cơm chiều đi. Cân nhắc lúc sau lạc vân thường vẫn là chủ động kêu mộ vương ăn cơm. Bằng không, hắn nếu là nói lạ, cũng không thể bảo hộ các nàng mẫu tử không phải. Hạ Hầu Thần nghe được lời này tâm tình chuyển biến tốt đẹp một ít, yên lặng lại đây uống cháo. Ăn uống no đủ nghỉ ngơi một hồi, nhi tử cũng không náo người, Lạc Vân Thường liền quyết định hảo hảo phao cái suối nước nóng. Nhìn Hạ Hầu Thần liếc mắt một cái, ta tưởng phao suối nước nóng, người đi ra ngoài một chút tìm một chấu ngủ dưới đất ngủ đi. Nhi tử ta tới nhìn liền hảo. Hạ hầu thần yên lặng nhìn nàng một cái, lui ra ngoài sơn động đường đi khẩu, vừa vận chuyển cái cong, nhìn không tới suối nước nóng bên này, sau đó hắn liền ở lối đi nhỏ bên cạnh trải lên ra thú nằm xuống đi. Lạc vân thường ở suối nước nóng trong hồ thoải mái dễ chịu phao gần nửa canh giờ, cảm giác cả người thoải mái vô cùng, ba ngày leo núi mệt mỏi một chút cũng chưa, chắc không được hệ thống nói này nước ôn tuyển thành phần so xanh cái gì cao cấp văn minh dân dịch nguyên lai thật sự có cải thiện nhân thể chất hiệu quả. Như thế, nàng có phải hay không hẳn là làm cái kia đường nghiệm vân bọn họ cũng phao phao, hoặc là cho bọn hắn uống. Ký chủ, người náo động không cần khai quá lớn, không phải ai đều có thể hấp thu gen dịch, giống đường nghiệm vân bọn họ thể chất tuy rằng ở thế giới này là thực không tồi, nhưng muốn cho bọn họ hấp thu đến nơi đây dinh dưỡng là không có khả năng, có thể hấp thu đến thập phần một năng lượng đã là được trời ưu ái. Ngươi có thể được lợi rất nhiều vẫn là bởi vì ta lần đầu tiên cứu ngươi thời điểm cho ngươi uống xong kia chi tu bộ dịch, cải thiện thân thể này tố chất, bằng không, hôm nay ngươi sao có thể hấp thu như vậy hảo? Kiên ninh như đâu? Tiểu chủ nhân thân thể độc tố ở bị này đó nước ôn tuyển tiêu ma, hai tương triệt yêu, cuối cùng khẳng định sẽ tiền lời, cho nên ta mới thu cái này sơn động có kinh hỉ bất ngờ. Nếu không phải cái này suối nước nóng, Tiểu chủ nhân trên người độc không có loại thứ ba dược thảo là rất khó loại trừ sạch sẽ. Hào đi, nàng không lòng tham, có thể cấp nhi tử giải độc nàng liền cảm ơn trời đất. Hệ thống, đường nghiệm vân đối ta tốt như vậy, người liền không thể lộng điểm hắn áp dụng gen dịch cho hắn cải thiện thể chất sao. Ta nghe nói hắn nội công là từ nhỏ tu luyện, nhưng tập võ chiêu thức gì đó thật là tương đối muộn. Nếu thân thể tố chất cải thiện một tầng, hắn ngày sau thực lực cũng sẽ càng cường. Cái này đơn giản, chờ ta ngày sau làm ra cấp thấp gen dịch cho hắn một chi hảo. Vậy là tốt rồi. Tổng cảm thấy chính mình không biết làm chút cái gì mới có thể hồi báo đường nghiệm vân nhân tình, nếu có thể cho hắn biến cường, cũng coi như là tận điểm tâm. Mơ mơ màng màng nghĩ, cuối cùng bế lên nhi tử bọc ra thảo ở trong sơn động ngủ rồi. Lại không biết nàng đi vào giấc ngủ lúc sau, hạ hầu thần lại tay chân nhẹ nhàng lên. Hướng bọn họ mẫu tử ngủ bên cạnh bếp lò tử bỏ thêm chút tuổi lửa làm chung quanh độ ấm càng cao một ít. Đứng ở mép giường hắn sâu kín nhìn mẫu tử hai người ngủ nhan, trong lòng vui mừng ngọt ngào lại cảm thấy chua sót, vì có bọn họ tại bên người mà vui mừng lại bởi vì lạc vân thường đối hắn phản cảm mà chua sót. Lạc vân thường, liền không thể tha thứ ta ngày xưa sai lầm sao. Ta thật sự thích thượng ngươi, lần đầu tiên chân chính thích thượng một nữ tử. Đáng tiếc. Bọn họ chi gian lại ở còn không có bắt đầu thời điểm liền dựng lên khe danh cái chán, hắn thậm chí không biết hẳn là như thế nào làm mới có thể làm nàng trong lòng không có khúc mắc tiếp thu hắn. Từ đây không cần lo cho nhị ca bọn họ hai người sự tình, hắn thật đúng là làm không được. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ta, không thể tưởng được hắn cũng sẽ có như vậy khó xử một ngày. Hạ hầu thần thở dài một tiếng, ngồi ở trong sơn động thủ mẫu tử hai, trong óc hiện lên rất nhiều hình ảnh. Nhưng để cho hắn thích vẫn là khoảng thời gian trước ở nông trang bọn họ một nhà ba người hòa bình ở trung ấm áp hình ảnh. Nếu như vậy nhật tử có thể qua cả đời, hắn cũng là căng nguyện. Lạc vân thường một đêm ngủ ngon, ngủ đến ngày hôm sau tự nhiên tỉnh. Mới vừa tỉnh lại đã nghe tới rồi nồng đậm mùi hương, mở mắt ra nhìn một vòng, lại là hạ hầu thần ở nhóm lửa nhiệt canh, đối thượng nàng tầm mắt hơi hơi một đốn, ngươi tỉnh, rửa mặt một chút ăn cơm đi. Ấn. Ăn qua cơm sáng lại uống qua canh ăn xong thuốc giải độc, một lát sau mới cho Nhi tử vi mãi quá dược, chờ Nhi tử uống no rồi ôm hắn đi ra sơn động khẩu nhìn xem đẩy trời bông tuyết, chờ Nhi tử mệt mỏi lại về sơn động tới, mang theo Nhi tử phao suối nước nóng xoa thân thể, sớm muộn gì một lần, làm Nhi tử mau chóng giải độc. Cơm điểm thời điểm Hạ Hầu Thần chủ động ngao canh nấu cơm, từ mới lạ đến quen thuộc, nhiều làm vài lần lúc sau, Hạ Hầu Thần cũng làm thật sự thuận tay. Biến thân nấu phu hạ hầu thần thiếu vài phần lãnh nạo, nhiều ba phần bình thản cùng tự ái, đương nhiên, là đối nhi tử tự ái. Ngày hôm sau đường nghiệm vân nhưng vẫn không có trở về, lạc vân thường chính lo lắng hắn có phải hay không gặp được chuyện gì thời điểm, hắn trong đó một cái thủ hạ xuất hiện. Vân phu nhân, thiếu gia nhà ta thu được bố câu đưa thư, trong nhà bên kia có đại sự xảy ra, hắn không thể không tự mình chạy trở về xử lý, cho nên không thể lại đến bên này hỗ trợ. Thì ra là thế, Lạc Vân thường thở phào nhẹ nhõm kia hắn còn hảo đi. Có thể hay không có nguy hiểm. Vân Phu Nhân yên tâm, thiếu gia có thể ứng phó, thiếu gia lưu lại 6 người bảo hộ ngươi, kế tiếp ngươi có việc trực tiếp phân phó chúng ta chính là. Lạc Vân thường thầm than một tiếng, hắn đều gặp được đại sự như thế nào còn cho nàng lưu lại như vậy nhiều người. Ta bên người chỉ cần 2 người liền đủ để, các ngươi 6 người bên trong võ công cao bốn cái chạy nhanh đuổi theo tiểu đường. Hảo sinh bảo hộ hán, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Đường nghiệm vân thủ hạ có chút do dự, lạc vân thường vội vàng khuyên đủ, ngươi xem ta bên này còn muốn hài tử phụ thân cùng nhất bang hộ vệ chiếu cố, sẽ không có đại sự, nhưng các ngươi thiếu ra liền khó nói có thể hay không có nguy hiểm, nhiều vài người luôn là chuyện tốt. Nếu là ngày sau các ngươi thiếu ra truy cứu, liền nói là ta bức bách các ngươi rời đi liền hảo. Cuối cùng, Vẫn là lo lắng chủ tử an nguy chiếm cư thượng phòng, đường nghiệm vân thủ hạ đồng ý lạc vân thường đề nghị, làm bốn cái lợi hại hơn người đuổi theo đi hỗ trợ. Đường nghiệm vân đi rồi, lạc vân thường cũng không hảo lại chọn không quen thuộc nam nhân đi vào sơn động, liền chỉ có hạ hầu thần bồi bọn họ mẫu tử ở sơn động giải độc Một ngày hai lần cấp nhi tử phao suối nước nóng xoa dược, 3 ngày nhi tử tỉnh lại thời điểm khiến cho hạ hầu thần cái này phụ thân mang theo chơi một hồi. Nàng tắc nắm chặt thời gian đêm lần này ở tuyết sơn thu thập một ít dược thảo lựa ra tới luyện chế thuốc viên. Buổi tối thời điểm nàng liền chuyên tâm mang theo nhi tử, tu luyện nội công gì đó cũng không nóng nảy. Nàng tạm thời không nghĩ làm hạ hầu thần biết nàng ở tu luyện cái gì nội công, tuy rằng đối phương khả năng đã biết nàng tập võ. Ký chủ, về sau về nhà lúc sau ở an toàn địa phương ngươi có thể thử luyện chế dược tề, dược tề dược hiệu so thuốc viên cao hơn một tầng. Bất quá ở mang theo phương diện thuốc viên càng bất việc cho nên thông dụng tính sẽ tương đối cao. Nếu là thế giới an toàn tính phương diện không có vấn đề, vẫn là chất lỏng dược tề càng cao hiệu. Biết thuốc viên tinh luyện quá trình Lạc Vân thường gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, thuốc viên là dược tề hỗn hợp thông dụng phấn luyện chế mà thành, tương đương với pha loãng dược lượng, một viên thuốc viên ngưng hợp dược tề tự nhiên so ra kém thuần túy chất lỏng dược tề. Bất quá ở thế giới này, nếu là luyện chế ra chất lỏng dược tề tới tiêu thụ Ở bảo tồn cùng vận chuyển phương diện là cực kỳ không tiện lợi, một không cẩn thận chính là lãng phí. Huyền thiên đại lục khoa học trình độ liền chú định nó càng thích hợp mở rộng thuốc viên, nếu là có không gian khí thời đại tự nhiên chính là luyện chế dược tề càng hoàn mỹ. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 039, quan hệ hòa hoãn. Ba ngày mệnh nhọc lúc sau buổi tối huy no nhi tử lạc vân thường liền sẽ lựa chọn phao suối nước nóng thư giải thân thể mệnh nhọc. Tốt như vậy nước ô tuyển, không phao mới là ngốc. Hơn nữa nàng phát hiện này suối nước nóng là nước chảy, một đầu chảy về phía sơn động ngoại, mà ra nguồn nước đầu liền ở suối nước nóng vách tường một cái khẩu tử, nước chừng chén khẩu như vậy đại gia thủy khẩu. Nhưng không biết cái này suối nước nóng khẩu toát ra thủy vì sao như thế thần kỳ, cư nhiên có thể so sánh cao cấp văn minh tinh dân dịch, quá thần kỳ. Ký chủ, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Ta tồn tại còn không phải là một ví dụ sao. Nói được cũng là, nếu không phải cái này hệ thống nàng phỏng trừng cũng không có xuyên qua cơ hội, hô, hảo hảo sống sót đi. Tóm lại còn có thể nghiên cứu chính mình cảm thấy hưng thú dược học, so nhàm chán chờ chết hảo đến nhiều. Phao tắm lúc sau mặc tốt quần áo trở lại giản dị lều chạy bên trong ống nhi tử ngủ, ngăn cách hạ hầu thần tâm mắt. Nàng không biết chính là hạ hầu thần chờ nàng đi vào giấc ngủ lúc sau liền tay chân nhẹ nhàng bước vào suối nước nóng bên trong tắm rửa, phao vào nước chung hắn trong đầu hiện ra chính là lạc vân thường mẫu tử phao suối nước nóng hình ảnh. Như vậy tưởng tượng, hắn cả người nhiệt huyết hạ dũng, tiểu thần thần liền như vậy ở trong nước đứng thẳng, làm hạ hầu thần cả người đều ngượng không thôi, nhưng cứ như vậy nhìn cách đó không xa lều trại hắn trong lòng lại có một loại quỷ dị ngượng ngùng cảm. Cùng thỏa mãn cảm. Nếu có thể cùng nàng cùng nhau phao suối nước nóng thì tốt rồi, đáng tiếc, tạm thời chỉ có thể ngẫm lại, hiện thực còn xa đâu. Cũng không biết có phải hay không tâm lý thỏa mãn, hai ngày này phao qua suối nước nóng lúc sau hắn đều cảm thấy tinh thần thực hảo, thậm chí có một loại nửa đêm không ngủ được ngày hôm sau đều sẽ không vây cảm giác. Phao suối nước nóng trong quá trình hạ hậu thần toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm lạc vân thường phương hướng, thẳng đến thân thể ngọn lửa tiêu diệt xuống dưới mới lười biếng lên bờ. Sau đó đem quần áo gì đó lượng ở sơn động cửa thông đạo hong gió. Hắn đã xác định một sự kiện, đó chính là hắn đối Lạc Vân Thường sinh ra cái loại này dục vọng, cho nên, hắn tuyệt đối là coi trọng nữ nhân này. Bởi vì hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ở phương diện này biểu hiện đến như thế rõ ràng, thậm chí tưởng phát gục nàng ăn sạch sẽ đi. Trước kia đối với Bạch Thi Thi đều không có loại này kịch liệt khắc cầu. Lạc Vân Thường, ngươi là của ta nữ nhân. Trời cao đưa đến ta bên người, nhất định phải là của ta. Hô, hạ hầu thần hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình bình tĩnh lại. Muốn nàng không thể nghi ngờ sự tình, kế tiếp chính là nghĩ cách như thế nào làm nàng thích thượng chính mình, cam tâm tình nguyện lưu tại hắn bên người, gà cho hắn cùng hắn sinh hoạt. Nay sương, lều trại trong vòng lạc vân thường lại là một đêm ngủ ngon, ngủ đến ngày kế nhi tử hoa hoa khóc muốn uống lại thời điểm, tỉnh lại vội vàng lau chùi một phen đem nhi tử vi no. Sau đó mới đi chú ý hạ hầu thần động tĩnh. Lại phát hiện hắn đã làm bữa sáng, đương nhiên vẫn là đơn giản cháo thịt, bất quá hôm nay thả một ít hàng khô nấm hương, hương phiêu phiêu hương vị gợi lên người muốn ăn. "Ta ôm Ninh Nhi, người đi rửa mặt đi, cháu đã hảo, lượng một hồi vừa lúc có thể ăn." Lạc Vân Thường nhìn hắn một cái cũng không khách khí, đem hài tử giao cho chính hắn liền đi rửa mặt. Sau một lát nàng rửa mặt xong trở về, cháu quả nhiên vừa lúc không nhiệt không lạnh. Lạc Vân Thường uống lên một chén lớn cảm thấy bụng ấm áp. Dược cũng hâm hảo, ngươi một hồi uống điểm. Ấn, một hồi ta mang ninh nhi, ngươi muốn làm cái gì liền đi vội, ninh nhi nếu là đói bụng ta sẽ kêu ngươi. Hảo, ta tiếp tục phối dược, có việc kêu ta. Nhìn đến nàng đứng dậy muốn hướng huyệt động ngoại đi đến hạ hầu thần vội vàng gọi lại nàng. Vân Thường, sơn động tận cùng bên trong còn có một cái rừng cây nhỏ, nếu ngươi tưởng như xí gì đó có thể qua đi bên kia. Không cần đến bên ngoài đi như vậy phiền thoái. Nga, này sơn động bên trong cư nhiên còn có khắc động tiên. Lạc Vân Thưởng tò mò đi theo hạ hầu thần đi hướng huyệt động chỗ sâu trong, sau đó phát hiện nàng hai ngày này đều bị kê vách núi cây mây cấp lửa gạng. Đương nhiên, cũng là vì nàng tìm được rồi suối nước nóng chỉ quan tâm cấp nhi tử giải độc vô tâm tư đi thăm dò sơn động gì đó lúc này mới xem nhẹ xem xét địa phương khác. Đợi ra kia rầm rạp cây mây lúc sau quả nhiên lại xuất hiện một cái đường đi, đi xuống một đoạn cầu thang, vòng một cái cong liền rộng mở thông suốt, u ám ánh sáng, tựa như mưa rầm thiên độ sáng, nhưng so suối nước non cái kia hoạt động muốn sáng sủa một ít. Nghĩ đến kia bậc thang bộ dáng, Lạc Vân thường thực hoài nghi nơi này là không phải đã từng trụ quá người nào, không có khả năng thiên nhiên liền xuất hiện những cái đó chỉnh tề bậc thang đi. Ta điều tra qua, nơi này không có gì nguy hiểm, khu Bên kia còn có cái đơn giản nhà xí. Úc, xem ra là thật sự đã từng có người ở chỗ này sinh hoạt quá. Đúng vậy, ta cũng là đêm qua ngủ không được mới vô tình bên trong phát hiện cái này địa phương. Tuy rằng không có gạo có thể nấu cơm, bất quá nơi này có chút rau dại, kế tiếp chúng ta có thể ở chỗ này làm một ít đồ ăn gì đó, như vậy người ăn lên cũng không cần quá đơn điệu. Phao suối nước nóng lúc sau liền có thể xuống dưới bên này phòng nghỉ ngơi. Trong đó hai cái thạch thất vẫn là rất lượng, bên ngoài chính là huyền nhai vết đá. Sở hữu ánh sáng có thể bắn vào tới. Như thế cũng hảo, phương tiện bọn họ tại đây sinh hoạt 10 ngày nửa tháng. Lạc Vân Thường cũng liền đi giải quyết nàng người có tam việc gấp Hạ hầu thần ôm nhi tử đã sửa sang lại hảo hai cái phòng, cẩn thận ở phòng trên giường đá trải lên hai tầng gia thú, lại đem duy nhất chăn bông đặt ở Lạc Vân Thường bọn họ mẫu tử phòng. Cái này sơn động tuy rằng không lớn, Lại là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, ngắn hạn sinh hoạt là không có vấn đề, đồ ăn thịt loại hắn sẽ đi giải quyết, nơi này có rau dại sinh trưởng liền cũng đủ vận khí tốt. Lạc Vân Thường xong việc ở chung quanh đi dạo một vòng, cũng tỏ vẻ thực kinh hỷ, nơi này thật kỳ lạ. Không chỉ có cỏ rau dại, còn có một mảnh nấm, mới mẻ cái loại này hùng nấm, đúng là Lạc Vân Thường kiếp trước liền thích mỹ thực chí nhất. Lại hồi bên này nhìn đến hai cái phòng nhỏ, ánh mắt lóe Dứt khoát liền ở phóng nàng cùng nhi tử hành lễ phòng luyện chế dược tế lên. Chờ đến hệ thống nhắc nhở nàng thời gian không sai biệt lắm mới đi lên suối nước nóng trô ôm nhi tử phao suối nước nóng, lại không nghĩ đi lên đi tử hồ nhìn đến hạ hầu thần ôm nhi tử ở phao, hơn nữa đang ở cấp nhi tử xoa dự thảo, làm được là ra dáng ra hình. Ngươi vội xong rồi. Ta xem ngươi làm vài lần đã nhớ kỹ bước đi, liền nghĩ nhàn dối cũng là nhàn dối liền cấp ninh nhi phao phao. Ấn. Ngươi làm được rất không tội, tiếp tục xoa đi, đem ninh nhi làn ra thông qua nước thuốc xoa hồng liền không sai biệt lắm. Hạ hầu thần có chút xấu hổ thân sắc, nếu không vẫn là ngươi tới. Ngươi tiếp tục, điểm này việc nhỏ ngươi làm cũng là hẳn là. Hạ hầu thần rũ mắt bừng thầm, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội. Lạc vân thường hơi hơi sừng suốt, ngay sau đó cười khẽ, này cũng coi như là ngươi quyền lợi, mặc kệ chuyện khác như thế nào lộn. Đối đái ninh nhi điểm này ta còn là tin tưởng ngươi là hy vọng hắn hảo hảo. Đương nhiên, hắn là ta duy nhất nhi tử, mặc kệ người khác sao được, ta lại là thực thích hắn xuất hiện. Vẫn thường, phía trước những cái đó sự tình chúng ta có thể hảo hảo nói, nhưng có thể hay không ở nhi tử chuyện này thượng làm chúng ta khôi phục phía trước như vậy ở chung. Ta thật sự thực thích ninh nhi, ngươi cũng nhìn ra được tới, ta ôm ninh nhi thời điểm hắn so đi theo hạ nhân muốn vui vẻ. Như thế lời nói thật, hạ nhân ôm nhi tử thời điểm tiểu gia hỏa rất ít cười đến thoải mái thời điểm, bất quá mỗi lần hạ hầu thần ôm hắn liền rõ ràng cười đến thực vui vẻ, tuy rằng nàng cũng không hiểu một cái tiểu thí hải có gì vui. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 040, hệ thống vừa lộ ra manh mối Do dự sau một lát, Lạc Vân Thường vẫn là thỏa hiệp, chung Quy vẫn là nhi tử vui vẻ càng quan trọng. Dù sao nàng nếu không nghĩ đi theo nam nhân nói đầu để câu chuyện tử giao cho hắn mang, chính mình bận việc đi liền hảo. Ngươi tưởng cùng Ninh Nhi chơi tùy ý, bảo vệ tốt hắn chính là. Đến nỗi những cái đó sự tình, đại gia liền các tùy tâm ý hảo, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi cũng đừng tới miễn cưỡng ta. Hảo, ta tôn trọng ngươi ý kiến, có thể làm ta mỗi ngày nhìn thấy Ninh Nhi ta đã thực thỏa mãn. Hạ hầu thần lần này phi thường tức thời, không có tranh chấp cái gì. Tương lai sẽ thế nào hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn biết hiện tại là không thể làm lạc vân thường không cao hứng, vàng không, nói tốt nhượng bộ nàng cũng có thể sẽ đổi cái biện pháp làm chính mình tâm tác. Có cái này hòa hoãn lúc sau hai người chi gian ở chung liền trở nên ôn hòa một ít, không có như vậy làm như không thấy thái độ. Đương nhiên, cũng giới hạn trong này, muốn nói ôn nhu hảo thái độ lạc vân thường là cho không ra, ngẫm lại bạch thi thi nữ nhân kia nàng liền cách hướng đâu. Trả thu bạch thi thi là cần thiết, ai làm nàng người xối dục kia hai cái nha hoàn rời đi nguyên chủ dẫn tới nguyên chủ mang thai hậu kỳ quá đến như vậy chua sót, cuối cùng còn kém điểm một thi hai mệnh, nếu không phải nàng xuyên qua lại đây, tiểu gia hỏa cũng không biết tương lai muốn quá ngày mấy đâu. Liên tính bị người nhận uôi, nào có thân mụ dưỡng hảo. Muốn nói bạch thi thi là vô tội nàng thật đúng là không tin. Liên tính lại trung tâm hộ chủ không có chủ nhân ý tứ hạ nhân dám tự tiện làm chủ làm gian này đó ăn no chống sự tình tới hại người khác. Không sợ sự tình bại lộ bị liên lụy sao, chính là có bạch thi thi ý tứ ở phía trước những cái đó hạ nhân mới dám tới xối dục nguyên chủ bên người kia hai cái nha hoàn, ám chỉ nàng sẽ không được đến hạ hầu thần thương tiếc đã chết cũng sẽ không thế nào. Vân thường, đại ca ngươi sự tình ta làm người đi dò xét, trước mắt chỉ biết hắn đi quân doanh. Nhưng là ở kia phiến khu lại còn không có xác định. Nếu tìm được người yêu cầu dẫn hắn tới gặp người sao? Không đổi, đến lúc đó xem ta cao ý tứ đi, hắn cũng là người trưởng thành rồi, có chính mình lựa chọn. Nếu phương tiện, đến lúc đó ta tự mình đi tìm hắn nói chuyện. Cũng hảo, ta nghe nói đại ca tài học thực hảo. Nếu không cần giấu rốt nói phỏng trừng muốn đi vào thi đình là không có vấn đề. Nếu hắn nguyện ý kỳ thật có thể tham gia thi hội đi con đường làng quan. Lạc Vân thường quét hắn liếc mắt một cái, tin tức nhưng thật ra linh thông, này đều nghe được. Xem ta cao ý tưởng đi, hắn rời đi thư viện khẳng định có kế hoạch của chính mình. Hạ hầu thân bất đắc dĩ, cái gì đều phải xem đại cứu tử ý tưởng, hắn cái này hài nhi cha thật là không có địa vị a Ta đi phía dưới phòng luyện dược, ngươi xem trọng ninh nhi, nếu là mệt mỏi liền mang theo hắn cùng nhau nghỉ ngơi, hài tử con nhỏ, ngủ thời gian nhiều. Hảo! Chơ mắt nhìn lạc vân thường rời đi, hạ hầu thần ánh mắt ám trầm, nàng trung quy vẫn là chán ghét chính mình đâu. Xoa bóp nhi tử khuôn mặt nhỏ hắn thầm than một tiếng, thấp giọng nỉ non nói, tiểu gia hỏa, người nương sinh tra khí như thế nào cho phải. Tiểu gia hỏa trở tay chảo tóc của hắn cười khanh khách lên, vô ưu vô thật sự, hạ hầu thần vẻ mặt bất đắc dĩ. Kế tiếp nửa tháng, hạ hầu thần biến thân nấu phu cùng ngãi bà phụ trách nấu cơm mang loa Lạc Vân thường tắt mỗi ngày học tập chế dược phương diện tri thức, đương bác sĩ gì đó nàng là không chuẩn bị nghiên cứu, bất qua chế dược nàng là rất vui lòng nghiên cứu. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, cho nên nàng muốn ở nghiên cứu chế tạo dược thể phương diện này toàn tinh, đương nhiên giống nhau tiểu bệnh cùng ngoại thương nàng là khẳng định sẽ học xử lý, không vì người khác vì chính mình cùng bên người người cũng yêu cầu. Sau đó chính là giải độc phương diện nàng cảm thấy cần thiết học, mặc kệ ở đâu cái thời đại. Luôn có như vậy những người này thích hạ độc đối phó ngươi tích Từ có nông trang lúc sau, nàng liền bắt đầu không ngừng kiếm lấy tích phân Nông trang dược cơ bản đều là nàng thân thủ gieo đi Bởi vì mỗi gieo trồng một cây dược mầm đều tính tích phân A Liền tính là một tích phân cũng là thịt A Hơn nữa hảo sao thu thập đến một ít dược thảo luyện chế thành công thuốc viên Nàng hiện giờ đã có sáng long lanh mấy ngàn tích phân Hô, không dễ dàng A Hơn nữa nước ôn tuyển thu thập mới tích lũy đến 5.000 tích phân đâu, trước mắt mới thôi thu thập đến đáng giá nhất đồ vật chính là kia nước ôn tuyển. Vì thế lạc vân thường lại dùng 1.000 tích phân đổi vũ trụ vạn độc thủ sách, 500 tích phân đổi một quyển dược tề bách khoa toàn thư, nàng cảm thấy này 2 dạng đồ vật nhất định sẽ đối nàng tương lai hữu dụng. Bất quá, mở ra vừa thấy, ha ha, phòng trừng nàng lấy ra thi đại học sức mạnh tới, muốn nhìn xong này hai quyển sách cũng yêu cầu 1-2 năm thời gian. Quá nhiều nội dung, quả thực chính là bao hàm toàn diện. Không chỉ có giới thiệu độc vật, còn giới thiệu nguyên bản không độc đồ vật dung hợp đến cùng nhau lúc sau liền tương khắc sinh ra độc tố linh tinh, tóm lại chỉ có người không thể tưởng được, không có trong sách nhìn không tới. Đương nhiên, nàng là không chê nội dung nhiều, thời gian nàng không nổi, chậm rãi học chính là. Trước mắt nàng liền chọn chính mình khả năng sẽ dùng đến, tương đối thường thấy dược tề cùng thuốc viên tới phối trí, lo trước khỏi hòa sao. Bất quá luyện chế bảy tám thiên lúc sau, nàng tới tuyết sơn phía trước gửi đến dược thần hệ thống dược thảo liền dùng thất thất bát bát, hệ thống, ninh nhi trên người độc giải đến như thế nào. Đã đi 7 phần mười, lại kiên trì mấy ngày, hẳn là có thể thanh trừ thập phần chi 9 Thật sự, Lạc Vân thường kinh hỉ đứng lên, 7 phần mười đã là thực vui mừng kết quả, không thể tưởng được cư nhiên còn có thể thanh trừ thập phần chi 9 đừng nói nhiều mấy ngày, chính là nhiều mấy tháng nàng đều nguyện ý ngốc. Ký chủ không cần hoài nghi, hệ thống là sẽ không lừa gạt trói định ký chủ. Ơn, ta chỉ là thực kinh hỷ, không hoài nghi ngươi ý tứ. Hệ thống, thiết tình thực cảm ơn ngươi. Ký chủ không cần khách khí, đây là chúng ta duyên phận, mà ngươi lần này mang theo ta tới tuyết sơn bên này thu thập đến nước ôn tuyển thập phân hảo. Tuy rằng buồn hệ thống cũng xuất lực giả quét, nhưng là không có ký chủ đi ra ngoài liền không có này phân kỳ ngộ. Nếu không phải quy tắc giả thiết muốn khấu trừ một nửa ra quét công dụng tích phân, ký chủ ngươi hiện giờ đã phá vạn tích phân. Không quan hệ, không quan hệ, như vậy liền rất hảo. Thấy đủ thương nhạc, ngươi đã là chúng ta mẫu tử ân nhân cứu mạng. Tích phân ngươi phân một nửa đi thực công bằng. Hệ thống chip lập lòe một chút, lại không có ở trả lời cái gì. Lạc Vân Thường cũng không có để ý, rốt cuộc hệ thống chi thức hệ thống, không phải ngươi. Rất nhiều thời điểm thể hội không đến nhân loại cảm tình cũng bình thường. Nhưng nàng là thiệt tình cảm kích hệ thống xuất hiện, cho nàng lần thứ hai sinh mệnh, còn cho nàng tặng cái tiện nghi nhi tử. Ký chủ, cái kia suối nước nóng thực thần kỳ, nếu có thể chuyển rời đến hệ thống không gian nói, tương lai có thể tạo phúc càng nhiều nhân loại, ngươi đồng ý chuyển rời đến không gian sao. Lạc Vân thường xứng sốt, ngay sau đó như mày, suối nước nóng sao lại có thể rời đi, tổng không thể đem một ngọn núi cấp rời đi đi. Chính là một ngọn núi gì đi? Cái gì? Kỹ thuật này, ngưu. Lạc vân thường cuối cùng vẫn là lắc đầu, không được, mặc kệ suối nước nóng như thế nào thần kỳ, nó xuất hiện ở cái này. Tuyết Sơn chính là thuộc về này một mảnh thiên địa sản vật Ngươi nếu muốn nước ôn tuyển ta có thể giúp ngươi thu thập càng nhiều, nhưng là rời đi ngọn nguồn liền từ bỏ. Hào đi, hệ thống tôn trọng ký chủ lựa chọn. Lạc vân thường trong lòng có chút bất an. Cho tới nay nàng cho rằng dược thần hệ thống chính là vì dược phương diện này đúng thời cơ mà sinh, không thể tưởng được nó cư nhiên còn có rời non lấp biển năng lực, này thật sự là kinh thuật đến nàng. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 041, nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Không biết nghĩ đến cái gì, Lạc Vân thường nhịn không được lại hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi sẽ không mơ ước ta hàng ngày tư tưởng đi. Ký chủ yên tâm. Trong tình huống bình thường buồn hệ thống đều sẽ không tự tiện dình coi ký chủ riêng tư, chỉ có ở giao lưu dưới tình huống ta mới có thể cùng ký chủ tâm ý tương thông phương tiện giao lưu. Hô, vậy là tốt rồi, nàng nhưng không nghĩ chính mình mỗi tiếng nói cử động đều bị bại lộ, liền tính đối phương là một hệ thống nàng cũng không vui. Hệ thống, chờ ninh nhi giải độc lúc sau, ta đem dùng quá nước ôn tuyển toàn bộ làm ra đi. Sau đó chờ tân nước ôn tuyển rót đầy lúc sau tiếp tục cho người thu thập nhiều một ít nước ôn tuyển đi. Có thể, đến lúc đó liền vất vả ký chủ. Tốt. Mặc kệ dược thần hệ thống đến từ lúc nào không, nhưng nàng không nghĩ bởi vậy cướp đoạt thế giới này tài nguyên, phải dùng có thể, nhưng không thể từ căn nguyên thượng đoạt đi rồi. Đây là nàng điểm mấu chốt. Trong lòng lược bực bội lạc vân thường về tới thượng tầng bên trong, nhìn đến hạ hầu thần ở làm mặt quỷ hống nhi tử tức khắc ngây ngẩn cả người. Như vậy buồn cười mặt thật đúng là rất khôi hài. Không tự chủ được nàng khỏe môi cũng gợi lên một mặt cười. Hạ hầu thần đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến nàng. Tức khác bên thai đều đỏ. Lung tung nói, ngươi luyện dược xong rồi. Ơn, dược thảo không nhiều ít, không hội. Với lúc giúp ngươi thay đổi tay đi. Hảo đi, ta đây đi săn thú nhìn xem có thể hay không bắt được tân con ngồi. Rứt lời hạ hầu thần trốn cũng dường như rời đi. Ha ha ha. Này nam nhân cư nhiên thẹn thùng, có cái gì cùng lắm thì sao, đương cha mẹ người giả xấu hống hống hống hải tử thực bình thường sao. Nhìn nhi tử phấn nộn hồng nhuận khuôn mặt lạc vân thường cũng là cười thùng tịm, dôi tay méo méo, ngon bảo, cha ngươi bởi vì ngươi ngượng ngùng đâu Ê à! Tiểu ra hỏa tròn xoe trong mắt nhìn nàng, ngây thơ một mảnh, thập phần manh người. Ai! nha nàng có cái manh bảo lạc. Hệ thống, ninh nhi trong mắt sẽ không lại hiện ra màu tím đi. Sẽ không, chờ suối nước nóng hành trình sau khi chấm dứt, không có hoàn toàn giải độc phía trước tiểu chủ nhân nhiều lắm sẽ xuất hiện mỗi đoạn thời gian hôn mê, mặt khác thời gian cùng bình thường hài tử không sai biệt lắm. Sẽ không bởi vì độc phát mà thân thể đau đớn sao. Sẽ không, bởi vì sau đó ta sẽ làm ra cấp thấp gen dịch cấp tiểu chủ nhân điều dưỡng thân thể, đa dụng vài lần, thân thể độc tố liền không sai biệt lắm sẽ bị gen dịch bài trừ sạch sẽ. Ký chủ ngươi hiện giờ hấp thu dinh dưỡng cũng chỉ là mặt ngoài, chờ ta chuẩn bị cho tốt gen dịch ngươi có thể đi bước một tiến hóa thân thể tố chất, bất quá đến lúc đó sẽ rất đau, hy vọng ký chủ ngươi có thể nhẫn lại trụ. Ấn, đối thân thể hữu ích ta khẳng định sẽ nhìn xuống. Lúc này Lạc Vân Thường hoàn toàn yên tâm, xích diễm quả tìm được hay không nàng cũng không cần xuất ruột, chỉ cần nhi tử có thể hào hảo khác đều không đổi. Ôm nhi tử đi vào cửa động, Nhìn chung quanh ngân trang tố khỏa, tuyết trắng xóa dãy núi thập phần đáng chú ý. Hô hấp mới mẻ không khí, Lạc Vân thường tâm tình thoải mái thật sự, cũng không biết đường nghiệm vân bên kia như thế nào, hi vọng chính hắn không cần gặp được cái gì nguy hiểm mới hảo. Ai, đáng tiếc, thế giới này không có di động cái loại này thông tin công cụ, bằng không liền có thể gọi điện thoại thăm hỏi một chút đối phương. Sơn động khẩu đứng một hồi nàng vẫn là trở lại sơn động bên trong đi. Ngồi ở trên giường đem nhi tử phóng tới trên đùi một bàn tay lấy ra ngón tay đầu hắn chơi, một bên lật xem hệ thống cấp ra thư tịch, ở màn hình ảo thượng hoạt động lật xem. Nhìn một giờ như vậy thư, hệ thống liền nhắc nhở nàng hạ hầu thần đã trở lại, nàng tự nhiên làm hệ thống thu hồi điện tử thư, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Đi ra ngoài liền nhìn đến phòng bếp đất trống thượng nhiều một con tuyết lang cùng 4 phần một con lợn rừng, băng thiên tuyết địa cư nhiên đánh tới như vậy thứ tốt, thật là ghê cơ mà. Đừng tới đây, ta tới xử lý. Bọn họ ở đỉnh núi người còn hào đi. Khá tốt, nhàng đến hoàng ở đánh bài đâu. Mỗi ngày lưu trữ ba người ở đỉnh núi thủ. Lần này lợn rừng rất đại, ta cấp để lại 3 phần tư cho bọn hắn ăn, liều trại cũng cho bọn hắn, đều là người ta võ. Điểm này lãnh còn không tính cái gì. Vậy là tốt rồi, dù sao cũng là vì các nàng mẫu tử ở vất vả. Nghĩ phía trước đáp ứng đường niệm vân thủ hạ sự. Lạc Vân thường nghị nghị quyết định trở về thời điểm cung cấp hạ hầu thần thủ hạ tới hỗ trợ hộ vệ một phần thuốc viên làm tạ lễ. Muốn ăn thịt nướng vẫn là hầm thịt, đi ra ngoài đổi nguyên liệu nấu ăn người đã trở lại, mang về tới đồ vật không chỉ có có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn còn có một ít gia vị. Thịt nướng tương đối thượng hỏa, ta ăn hầm thịt, miễn cho ninh nhi chịu ảnh hưởng. Hảo, hôm nay còn có đại củ cải, buổi tối cho ngươi lộng củ cải hầm thịt ăn. Nô, no, cái này hảo. Nàng thích ngọt ngào củ cải hầm thịt ăn. Bất quá, hạ hầu thần cái này vương ra sẽ hầm sao. Lạc vân thường do dự một giây vẫn là mở miệng, khu, củ cải ta tới xử lý, thịt ngươi cắt thành ngón cái một khối to một khối, ta tới hầm đi. Hạ hầu thần như suy tư gì nhìn nàng một cái, không cần, ta hỏi qua muốn như thế nào hầm, ngươi yên tâm. kia liếc mắt một cái tựa hồ liền đang nói, Nguyên lai like ngươi là đổ tham ăn à, vì ăn đều nguyện ý cướp làm việc. Lạc Vân Thường Thụy, nàng là không nghĩ lãng phí nguyên liệu nấu ăn hảo sao, quý trọng lương thực hiểu hay không a Nhưng nhân ra cũng không có nói thẳng nàng cũng không hảo biện giải, chỉ có thể hừ hừ ôm nhi tử liền ở một bên nhìn, chờ nhìn đến hạ hầu thần đích sắc làm được ra dáng da hình, tuy rằng kỹ thuật sắt rau không sao tích, nhưng vẫn là có thể đập vào mắt, hơn nữa động tác thập phần dứt khoát lưu loát, xem hắn nấu cơm đều biến thành một cái cảnh đẹp ý vui sự. Trách không được nhân ra nói nghiêm túc làm việc nam nhân nhất xoái, trước kia không tin, hôm nay lại mạc danh có chút tin tưởng lời này. A Phi, sẽ nấu cơm có gì đặc biệt hơn người, nàng hoa si cái quỷ A. Lấy lại tinh thần lúc sau Lạc Vân Thường âm thầm xem thường chính mình một phen, thiếu chút nữa quên mất bọn họ chi gian ân đoán quả thực có quỷ. Ông Nhi tử rời đi phòng bếp nhỏ, Lạc Vân Thường hít sâu vài lần, tổng cảm thấy này phát triển có cái gì không đúng. Ai? Vân Thường, đồ ăn hảo, đêm nay ăn cơm khẻ. Nô, no, cái này không tồi, mỗi ngày ăn thịt canh cùng cháo nàng đều ghét. Bất quá gạo trắng khẳng định là bọn họ mấy ngày nay từ phụ cận thôn xóm đổi về tới đi, ai, quỷ khuất đại gia bồi nàng chịu khổ. Hạ hầu thần đem cơm chiều đoan đến nàng trong phòng, dùng cái tự chế bàn gỗ phóng đồ ăn, sấn nhiệt tan đi. Lạc Vân Thường nhìn kia cơm kẻ cùng củ cải hầm thịt khẽ khẽ thở dài, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Hảo. Hai người ăn cơm, nghiêm túc không nói gì, kỳ thật hạ hầu thần là vài lần nhìn về phía nàng đều tưởng nói điểm cái gì, nhưng nghĩ lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ cuối cùng vẫn là từ bỏ, rất nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói rõ ràng, nhưng là chuyện tới trước mắt lại không biết từ đâu mà nói lên. Này một cơm lạc vân thường ăn thật sự thỏa mãn, mặc cho ai ăn 10 ngày nửa tháng cháo đều sẽ tưởng nghiệm gạo cơm. Chén bữa một phóng, hạ hầu thần cũng ăn no. Tự giác thu thập chén đũa, ta đi rửa chén, ngươi mang ninh nhi đi phao tắm đi. Hảo, ôm nhi tử ở suối nước nóng thao, lạc vân thường lược ưu sầu. Hệ thống, này suối nước nóng vưu miên thảo đã bị chúng ta dùng hết hơn phân nửa. Không ngại, ta đã ở hệ thống không gian gieo trồng vưu miên thảo, về sau còn có đắc dụng. Suối nước nóng dược thảo cũng đủ tiểu chủ nhân sử dụng, rời đi thời điểm còn có còn thừa, về sau sẽ lại mọc ra tới. Hảo đi. Tiên nàng liền không nhọc lòng. Thư thoải mái phao tắm, Lạc Vân thường nên đón lại một cái đêm tối, rõ ràng có đường Niệm vân lưu lại dạ minh châu chiếu sáng lên phòng, nàng vẫn là cảm thấy lạnh tanh không quá thoải mái. Tô Nhi tử khóa lại trong hồ chăn than nhẹ, cô đơn đột kích, nàng muốn tìm cá nhân tâm sự thiên, nhưng hạ hầu thần hiển nhiên không thích hợp. Lao thư điện hạ quá hung mãnh, vương phi cầu không chạy thực mau liền kết thúc, lao văn kết thúc lúc sau sách mới liền sẽ ổn định ngày càng giữ gốc hai trường. Thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì Nga. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 042, hai phong thư tử. Trải qua nửa tháng xuống dưới suối nước nóng ngâm lúc sau, lạc ninh trên người độc tố đã thanh trừ rất nhiều. Nhất rõ ràng chính là tiểu gia hỏa sẽ không cả ngày muốn ngủ, mỗi ngày ban ngày ít nhất sẽ ngoạn nhạc ba cái canh giờ tả hữu cùng tầm thương hoa không sai biệt lắm. Gia thịt thủy nộn nộn. Liên quan lạc vân thường này hơn nửa tháng xuống dưới cũng đã xảy ra biến chất, chân chính thể hội một phen cái gì gọi là da như ngưng chi, ngập nước khuôn mặt, nộn đến một véo liền sẽ hồng. Này da chất đặt ở địa cầu thời đại, tuyệt đối là bất luận cái gì cao cấp mỹ phẩm dưỡng da đều không đạt được. Hệ thống A, này nước ôn tuyển Mỹ dung hiệu quả thiệt tình không tồi A. Vô nghĩa, cao cấp gen dịch hạ xấu nữ đều phải diệt sạch, ngươi này trình độ có cái gì mà giật mình. Hào đi. Tính nàng ốm yếu nâng cạn. Hệ thống, chúng ta đây lúc sau còn muốn tìm xích diễm quả sao? Tìm, nếu có thể tìm được xích diễm quả, không chỉ có có thể nhẹ nhàng giải trừ dư độc, còn có thể làm tiểu chủ nhân thân thể nâng cao một bước. Giả lấy thời gian, trực tiếp cấp tiểu chủ nhân uống cao cấp gen dịch cũng không có vấn đề gì. Kia khẳng định muốn tìm, bất quá không có thời hạn nàng liền không cần như vậy gấp đến độ luôn cuống. Lạc vân thường ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Nàng ngủ lúc sau, một bóng người đi vào tới, đúng là hạ hậu thần. Ngồi ở mép giường yên lặng cho bọn hắn hai mẹ con đem chăn cái đến càng dán sát liền như vậy nhìn các nàng hai cái, trong mắt ú quang thâm thúy mịt mờ lại mang theo vài phần bất đắc dĩ chi sắc. Dược thân hệ thống tự nhiên là phát hiện hạ hậu thần, bất quá nhìn hắn không có khởi ý xấu làm cái gì cũng liền không có đánh thức lạc vân thường. Căn cứ no số liệu phân tích, Cái này gọi là hạ hầu thần nam nhân có 80% tỷ lệ là coi trọng ký chủ lạc vân thường, bởi vì nhi tử vẫn là bởi vì ký chủ bản thân liền không phải nó kẻ hèn một cái chí năng hệ thống có thể phân tích đến rõ ràng. Nhân loại cảm tình thật sự là quá phức tạp hay thay đổi, hệ thống số liệu lại là có quy tắc. Bình bình tĩnh tính suối nước nóng sinh hoạt qua 20 ngày qua thời điểm, hạ hầu thần cùng lạc vân thường đều trước sau thu được một phong bổ câu đưa thư. Lạc vân thường thu được truyền thư là đường niệm vân đưa tới, mà hạ hầu thần thu được còn lại là đông vân quốc thái tử điện hạ tự tay viết thư tử. Hạ hầu thần sau khi xem xong sắc mặt có chút phức tạp, nhưng lại đem thư tử đưa cho lạc vân thường xem. Lạc vân thường nghi hoặc nhìn hắn một cái, ngươi thư tử không cần cho ta. Nhìn xem đi. Lạc vân thường không lắm để ý lấy lại đây nhìn một lần, cười nạo một tiếng, sách, quả nhiên lốp xe dự phòng chính là dùng để lợi dụng. Tứ vương gia, nhân ra hai vợ chồng đều rất là tín nhiệm người đâu, như vậy tánh mạng an nguy đều nguyện ý làm ơn người đâu. Nguyên lai là bạch thi thi không biết như thế nào chúng độc, xảo chính là yêu cầu giải dược chính là vưu miên thảo. Thái tử nói hắn ở kinh thành đi không mở ra, hi vọng hạ hầu thần cái này hảo đệ đệ cái kia hỗ trợ phân ưu giải nạn một chút. Cũng chính là làm hạ hầu thần cấp bạch thi thi tìm vưu miên thảo giải độc đâu. Vân thường, ý của ngươi như thế nào? Lạc vân thường buồn cười xem hắn, ngươi tưởng cứu người liền cứu đi, không liên quan gì tới ta. Ta người bên trong có nhị hoàng huynh người, bằng không, suối nước nóng chuyện này không có khả năng truyền ra đi. Gì, không ngốc à, cư nhiên chú ý tới điểm này, mà không phải vừa nghe tình nhân hứng cũ chúng độc liền tâm hoàng ý loạn chỉ số thông minh giảm xuống. Lạc vân thường cười cười, vậy muốn trách chính ngươi không biết nhìn người lạc. Buồn cười chính là kia Bạch Thi Thi cư nhiên cũng muốn học nàng tự mình tới này. Tuyết Sơn giải độc, nói cái gì nghe nói dược hiệu sẽ càng tốt. A cũng không nghĩ, liền nàng thân thể kia chẳng hướng. Lớn bụng thai phụ nàng dám leo núi người khác còn không dám mang đâu. Có cái vạn nhất người khác không được cho nàng chôn cùng A. Tin cũng không biết là cái gì độc Nhưng Lạc Vân Thường thu được thư từ vừa vặn giải thích Bạch Thi Thi chúng độc. Thật là yêu cầu Viu Miên Thảo làm giải dược. Nhưng chỉ cần đem dược thảo thu thập một gốc cây xuống dưới ma thành bột phấn đoái nước uống hạ liền có thể giải độc. Bất quá đâu, đường nghiệm vân tên kia rất xấu tâm nhãn, đem tuyết sơn cái này suối nước nóng công hiệu truyền đến câu nhân tâm, nói cái phao qua sau sẽ ra bạch mạo mị A, ra thịt như ngọc A, trì hoán già cả A, phòng trừng đây là nhân gia tưởng tự mình tới nguyên nhân. Tâm tắc, đường cu ly sống liền ném cho hạ hầu thần tới làm, lãng mạn cưới vợ sự tình liền thái tử điện hạ lạc. Chà! Vội vàng cưới chắc phi mỹ nhân củng cố thế lực lại không có thời gian tới bồi mang thai thế tử, này chân ái thật thật là ghê vớm. Lạc Vân thường đi đến phòng bếp suy nghĩ đem trong tay thư từ thiêu hủy, nhưng ném vào bếp lò kia một khắc nàng lại dừng lại, hạ hầu thần, lại đây một chút. Hạ hầu thần đi vào tới khó hiểu xem nàng, làm sao vậy? Biết bạch thi thi vì cái gì tưởng tự mình tới sao? Vì sao? Bởi vì có người nói cho nàng. Ở cái này sơn động suối nước nóng phao suối nước nóng nhiều phao vài lần nói, là có thể đủ trì hoãn ra cả, da thịt như ngọc, mị lực gấp bội. Hạ hầu thần ánh mắt chợt lué tầm mắt rừng ở nàng trong tay thư từ thượng, đường nghiệm vân chơi siếp. Tuy ngươi như thế nào đoán, dù sao chân tướng ta đã theo như người nói. Hạ hầu thần rất là mất mát xem nàng, ngày đêm ở chung hơn nửa tháng, nàng vẫn là như vậy không tin chính mình sao. Thở dài một tiếng, hắn trầm giọng nói. Ta sẽ không mang nàng tới nơi này. Nhiều nhất mang hai cây vưu miên thảo trở về cho nàng làm giải dược. Nga, đó là vấn đề của ngươi. Vân Thường. Hạ hầu thần giữ chặt tay nàng, ách thanh hỏi, chẳng lẽ ta liền như vậy không thể tha thứ sao? Mặc dù ta nỗ lực tưởng đền bù đã từng sai lầm, ngươi cũng không thể cho ta cơ hội. Thần vương ra nói đùa, chúng ta chi giàn tính lên thật đúng là không có gì thù hận. Tuy rằng ngươi không có tấn trách nhiệm bảo hộ sinh hài từ ta, nhưng chúng ta chi rằng cũng không có cái gì quan hệ, ngươi không phụ trách cũng bình thường. Tạo thành ta như vậy đầu sỏ gây tội không phải ngươi. Chính là ta, nếu không phải ta chúng như vậy độc, nhị hoàng huynh như thế nào sẽ lợi dụng ngươi? Hào đi, liền tính ngươi có quan hệ, nhưng không phải ngươi tự nguyện phát sinh như vậy sự tình, ta sẽ không bởi vậy tính đến ngươi trên đầu, hơn nữa mặt sau ngươi cho ta một số tiền. Làm ta có an cư lạc nghiệp tư bản, này phân tình liền tính ngươi trả ta. Chỉ là như vậy sao? Hạ hầu thần suy sụt buông ra tay, nguyên lai nàng trong mắt cũng chỉ là như thế quan hệ. Dung tiền liền đền bù hắn khuyết điểm. Rõ ràng hắn chính là đầu sỏ gây tội, chính là nàng lại phải dùng chút tiền ấy tới kết thúc bọn họ chi gian gốc mắt. Xui khiến ta nha hoàng cuốn đi tài vật rời đi người là bạch thi thi hạ nhân, vốn dĩ ta cũng sẽ không chán ghét nàng. Nhưng nàng tâm quá lớn, gã cho thái tử còn tưởng bá chiếm ngươi cái này lốp xe dự phòng xuống ái. Thậm chí không tiếc muốn cho ta một thi hai mệnh, cho nên, ta chán ghét người bên trong nàng liền xếp thứ hai. Mặc kệ ngươi tin hay không, trong lòng ta đã như vậy nhận định. Hạ hầu thần cứng đờ đứng ở tại chỗ, nguyên lai nàng thật sự biết những cái đó sự tình. kia hai cái nha hoàng ta đã xử trí, các nàng hiện giờ sống không bằng chết. Nga, bối chủ nha hoàn đích sắc nên phạt. Đó là ngươi nha hoàn, ngươi muốn như thế nào phạt đều là ngươi quyền lợi. Vẫn thường, cho ta cơ hội đền bù, làm ta chiếu cố các ngươi mẫu tử hào sao. Ta là thiệt tình thực lòng tưởng chiếu cố của các ngươi. Không cần, ngươi cũng thấy rồi, hiện giờ ta đã có năng lực chiếu cố hảo tự mình. Hạ hầu thân nhìn nhi tử phấn nộn ngủ mặt, cuối cùng dễ dùa nói một câu. Ninh nhi yêu cầu một cái hoàng chỉnh ra, hắn yêu cầu phụ thân dạy dỗ. Đầu phát càng tân càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 043, thổ lộ. Nghe được hạ hầu thần nói lạc vân thường ngoái đầu nhìn lại quét hắn một lần, trên dưới tả hưu đánh giá một phen, sau đó cười nhẹ lên, liền ngươi như vậy tính cách, nói thật, nếu ta tương lai Linh nhi trưởng thành ngươi làm như vậy người lốp xe dự phòng phân, ta còn không bằng không cần hắn đâu, đỡ phải tương lai khí hư ta tiểu tâm can. Hạ hầu thần tức khắc mặt đều đen, banh mặt không biết như thế nào cãi lại, nhưng lại cố chấp bắt được cổ tay của nàng gắt gao không bông ra. Đây là cùng nàng rằng co. Lạc vân thường nhăn lại mi, bông ta ra. Không, bổn vương thực cố chấp. Ngươi sợ ninh nhi bị ta dạy hư ngươi có thể dám sắt ta, con người không hoàn mỹ, ta thừa nhận chính mình không phải hoàn mỹ người, nhưng là, ta luôn luôn biết sai có thể sửa. Hơn nữa, biết nghe lời phải, tuyệt không phải cái loại này nghe không tiến kiến nghị bảo thủ người. Hào đi, ngươi hành. Nhưng nàng chính là không nghĩ cùng hắn dây dừa quá nhiều, chiếu cố nàng gì đó liền thôi bỏ đi. Như vậy si tình nam xưng thuộc tính người nàng cũng không dám muốn phiền thoái. Nói không chừng tương lai khiến cho chính mình bị khinh bị đâu tỉ như lần trước vấn đề. Ha hả Không có cảm tình nàng đều tức giận đến thực, nếu cùng hắn ở chung lâu rồi có kia gì thân tình hoặc là hữu nghị gì đó, nàng khẳng định sẽ càng thêm tức giận, phận sắc không thành thép khả năng. Buông tay! Ta muốn đi phao suối nước nóng. Trước nói rõ ràng chuyện này, phao suối nước nóng không bội nhất thời. Sắc! Đây là uy hiên nàng. Lạc vân thường không vui trừng hướng đối phương, ta tưởng phao tám. Hạ hầu thần ủy khuất buông ra tay, một bộ, người lanh khóc vô tình, người vô cớ gây rối ép dạ cầu toàn bộ dáng quả thực đem lạc vân thường làm cho sợ ngây người, chợt quay đầu liền đi. Mẹ nó, vốn tưởng rằng là chính trực thẳng ung thư nam. Không thể tưởng được còn sẽ đến trang đáng thương này một bộ, như vậy cao nhan giá trị làm ra kia phó thần thái tới quả thực làm nàng cảm thấy chính mình có tội. Nhìn xuống, Lạc Vân Thường ôm nhi tử chạy nhanh rời đi mổ nam bên người, miễn cho chính mình bị nam sát sở hoặc một không cẩn thận đáp ứng rồi cái gì tâm tắc sự tình. Lại không biết nàng tránh thoát lúc sau hạ hầu thần lại là như suy tư gì trường kinh nghiệm, nguyên lai Vân Thường chịu không nổi người khác trang đáng thương bộ giang A liền không biết là chịu không nổi hắn trang đáng thương vẫn là chịu không nổi bất luận kẻ nào trang đáng thương. Nô, no, căn cứ phía trước bạch thi thi xuất hiện bộ dáng tới xem, hiển nhiên không phải bất luận kẻ nào trang đáng thương đối nàng đều hữu hiệu, đó chính là nói hắn trang đáng thương là hữu dụng lạc. Nghĩ đến này khả năng hạ hầu thần không khỏi tâm sinh sung sướng, một khi đã như vậy, hắn phải hảo hảo nắm lấy cơ hội đi. Chỉ là đến trước giải quyết nhị hoàng huynh bọn họ hai vợ chồng chuyện phiền thoái bằng không hắn nỗ lực khả năng vổn phí. Bóp thời gian đi lên, đem lạc vân thường chắn ở suối nước nóng hắn nghiêm trang nhìn nhân ra. Vân thường, ta phía trước lời nói ngươi suy xét một chút hảo sao, cho ta một cái cơ hội làm một cái hảo phụ thân, hảo phu quân. Ta sẽ nỗ lực làm ngươi vừa lòng. Lạc vân thường mày chịu chịu, ta sẽ suy xét. Ta thích ngươi. Gì? Lạc vân thường kinh hoách đắc thủ đều run run, hảo nửa ngày mới hoàn hồn. Sắp mặt mạc danh nhìn về phía đối phương, nói tốt si tỉnh nam xứng đâu. Ta đi, này liền thay đổi tâm thích thượng người khác. Nghe như thế nào liền như vậy không đáng tin đâu. Bạch thi thi không phải ngươi ở mối tình đầu cùng tình cảm chân thành sao. Không phải, ta mẫu phi là một cái ôn nhu nữ tử, thấy nhiều hậu cùng những cái đó lục đục với nhau nữ nhân, ta từ nhỏ liền hy vọng lớn lên lúc sau cưới một cái ôn nhu thiện lương thế tử, không cần thật đẹp nhiều có khả năng. Chỉ cần nàng đừng giống hậu cung này đó nữ nhân như vậy nhiều tinh kế, ta liền cảm thấy vừa lòng. Mặt sau nhận thức bạch thi thi, nàng ôn nhu cùng thiện giải nhân ý vừa vặn cùng ta mâu phi tương tự, ta cũng không chán ghét nàng, liền nghĩ nếu nhất định thành gia lập nghiệp nói, như vậy, cưới nàng như vậy nữ nhân làm thê tử cũng là không tồi. Lúc sau ở chung chúng ta đều là bảo trì khoảng cách, chưa từng vừa rào, sau lại cho ta nhị hoàng huynh giới thiệu nàng. Ba người liền thưởng cùng nhau gặp nhau chơi đùa, phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp. Ta ngay từ đầu cũng không có phát hiện nhị Hoàng Huynh coi trọng nàng, thẳng đến ta trúng độc lúc sau nhị Hoàng Huynh cưới ngươi phát sinh những cái đó sự tình lúc sau, ta mới biết được hắn cư nhiên đã đối Bạch Thi Thi dễ tình đâm sâu. Sau đó ta liền nghĩ như thế nào thành toàn bọn họ, không thể tưởng được Bạch Thi Thi sẽ dùng cái loại này lý do cùng ta tách ra sau đó lựa chọn ta ca. Ta nghĩ mặc kệ quá trình như thế nào, dù sao kết quả là không tồi liền không có nói cái gì. Đúng vậy, các ngươi ba cái là có tình có nghĩa, chính là nguyên chủ bị trở thành công cụ, hô chi tắc tới huy chi tắc đi tồn tại. Lạc vân thường đứa môi, cười lạnh chi. Lúc trước ta mang đi ngươi một là vì thành toàn bọn họ, nhị cũng là tưởng đối với ngươi phụ trách, mặc kệ như thế nào, ta hỏng rồi ngươi trong sạch, ngươi vẫn là ta ân nhân cứu mạng, điểm này ta sẽ không quên. Nhưng không thể tưởng được biên giới xuất hiện vấn đề, phụ hoàng cố ý làm chúng ta huynh đệ bên trong một người tiến đến xử lý, nhị hoàng huynh đã là thái tử người được chọn, tự nhiên không thể làm hắn đi mạo hiểm, cho nên ta chờ lệnh tiến đến. Đem ngươi lưu tại vương gia thôn lại không có cho ngươi an bài thỏa đáng là ta sai, không có cho ngươi lưu lại ám vệ bảo hộ ngươi càng là ta sai, qua đi những ngày ấy không có chiếu cố hảo các ngươi mẫu tử tất cả đều là ta sai. Nhưng là ta thích thượng ngươi. Đây là ở chung lúc sau phát hiện sự tình. Vân Thường, ngươi là ta cái thứ nhất thích nữ nhân, cũng sẽ là cuối cùng một cái. Có thể hay không cho ta cơ hội đền bù quá khứ hết thảy Lạc Vân Thường đỡ đẫn nhìn nhân ra chân thành thông báo, trong lòng là một mảnh dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than cái loại này, tổng cảm thấy sự tình phát triển có chút ngoài dự đoán. Vân Thường, ta hiện giờ đã là rất rõ ràng. Qua đi đối bạch thi thi cái loại này hảo cảm thuần tuy chính là không phản cảm tuyển ôn nhu thê thái độ, cũng không phải chân chính nam nữ chi ái. Nhưng ta đối với ngươi lại là tình yêu nam nữ, ta thích ngươi. Tuy là ở nước ôn tuyển bên trong thao, Lạc Vân Thường cũng nhịn không được các hàn run lên một phen, biểu tình nói không nên lời cổ quái. Hạ hầu thân nhìn nàng này biểu tình càng thêm thấp phỏng, Vân Thường, cho ta một ít thời gian hảo sao. Lạc vân thường lạch cạch một tiếng chụp bay hắn rối lại đây móng heo, làm ta chấm rãi. Hạ hầu thần chuyển biến tốt liền thu, không hề làm cái gì liền ở bên cạnh thành thật thủ bọn họ, nếu không ta tới cấp ninh nhi xoa thân đi. Không cần, ta chính mình tới liền hảo, ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta không mệt, nếu không ta cũng phao suối nước nóng nóng hổi một chút. Lạc vân thường kinh ngạc xem qua đi, chỉ nhìn đến nhân gia nghiêm trăng mặt. Tựa hồ không có một chút cái gì huyền ương tắm xấu xa tâm tư, hình như là nàng chính mình nghĩ nhiều giống nhau. Hảo đi, nhân gia thân là một quốc gia vương gia, muốn nữ nhân nói còn sợ không có sao, hẳn là nàng chính mình quá nhạy cảm đi. Nhưng, dưới loại tình huống này cùng nhau phao suối nước nóng gì đó nàng là cự tuyệt. Chờ chúng ta phao hảo ngươi lại xuống dưới. Hạ hầu thần trong lòng rất là tiếc đối, hắn nhớ tới trong quân nào đó đại quê mùa nói chinh phục nữ nhân một biện pháp tốt. Chính là trước được đến nàng thân sau đó được đến nàng tâm, nếu nói thân mình, hắn đã sớm nhấm nháp quá một lần. Tuy rằng lần đầu tiên ký ức hắn hoàn toàn đã không có, ai làm hắn lúc trước bị nhị hoàng huynh hạ dược thần trí không rõ đâu. Ai, cảm giác này hảo khó chịu, bất quá không quan hệ, hắn tin tưởng chính mình tổng hội lại ăn đến miệng, hơn nữa muốn thanh tình trạng thái hạ rõ ràng ăn nàng. Có như vậy trong nháy mắt hắn nhìn về phía lạc vân thường ánh mắt như lang tựa hổ. Nhưng ở lạc vân thường cảnh giác nhìn qua hết sức hắn lại thu hồi ánh mắt kia trở nên ôn hòa vô hại bộ dáng. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 044 làm khó dễ, người nếu vì đế. Cuối cùng Bạch Thi Thi muốn vưu miên thảo giải dược sự bởi vì hạ hầu thần thổ lộ mà bị hai người không hẹn mà cùng ném ở một bên, không có vì thế mà phát sinh cái gì không thoải mái. Nhưng hạ hầu thần từ hôm nay khởi lại tựa hồ mê thượng thổ lộ cầu hái tiết mục, mỗi ngày đều phải tìm cơ hội tới như vậy vừa ra, câu chữ bất đồng nhưng ý tứ đều là giống nhau, chính là muốn cho Lạc Vân Thường tiếp thu hắn tâm ý sau đó hai người bắt đầu tương thân tương ái người một nhà. Vân Thường, Ninh Nhi sắc mặt có chút bất đồng, người mau đến xem xem. Nghe được lời này Lạc Vân Thường chạy nhanh chạy tới, làm sao vậy? Thình thịch, bọt nước văng khắp nơi. Lạc vân thường bị người nào đó vô lại kéo đến suối nước nóng bên trong, hạ hầu thần một tay ôm nhi tử, một tay chế trụ lạc vân thường vòng eo, mặt gần sát, vân thường, chúng ta người một nhà phao suối nước nóng đi, ngươi xem Linh nhi thực vui vẻ đâu. Lạc vân thường khí vui vẻ, cố tình lúc này nhi tử còn dỗi tay chảo nàng tóc đi chơi, càng nhưng khí tiểu ra hỏa này một tay kéo một người đầu tóc, chơi đến cười Khanh khách, thoải mái không thôi. Ngươi xem. Ninh nhi có phải hay không càng thích chúng ta cùng nhau bồi hắn? Hạ hầu thần đắc ý nói. Lạc vân thường quả thực vô ngữ, nửa tuổi đánh loa biết cái gì a Rõ ràng chính là hắn tưởng nhân cơ hội ăn đậu hủ một hai phải kéo lên nhi tử, quả thực. Vân thường, dược thảo còn không có xoa xong, người giúp nhi tử tiếp tục xoa, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Ngươi, hảo đi, ta chính mình tới. Sớm nói nàng chính mình một người tới liền hảo a Một hai phải lộng tới một nửa đem nàng kéo xuống tới, thật là đa tâm mắt. Lạc Vân Thường thở dài, vẫn là cố nhi tử càng quan trọng, rút một cây vưu miên thảo tiếp tục cấp nhi tử xoa thân mình. Lúc này, đôi tay đều rảnh rối hạ hầu thần lại không có làm chính nhân quân tử, mà là nhẹ nhàng rối tay từ sau lưng khoanh lại Lạc Vân Thường eo, dính sát vào nàng. Vân Thường, không thể cho ta cơ hội thử xem sao. Lửa nóng thân hình dán ở phía sau đối. Lạc Vân Thường ầm ẩm, ẩm một chút cả khuôn mặt đều đỏ, cắn môi quắc khẽ, buông ta ra. Không bỏ, người mỗi ngày treo ta, lòng ta thập phần khó chịu, không tìm điểm an ủi ta sợ chính mình sẽ mất khống chế. Ta đi, lúc này mới thông báo nhiều ít tiền, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngày, mới 8 ngày hảo sao. Ai truy bạn gái 8 ngày liền thượng thủ, không biết xấu hổ. Cái nào nói cổ nhân thực bảo thủ, ra tới, bảo đảm không vào mặt. Vân thường, Vân thường giống như mà chú nam giọng thấp kêu đến lạc vân thường tâm thần không yên, thân thể còn phải bị người nào đó móng bước cấp chiếm tiện nghi vài cái, nàng rất muốn một cái tắt đem người chụp bay, nhưng nhi tử liền ở trong ngực, không thể tức giận. Hô, khít sâu mấy hơi thở, lạc vân thường chịu đựng tính tình, chuyện này chúng ta muộn điểm lại nói hảo sao. Ngươi vẫn luôn ở có lệ ta, nếu ngươi chịu nghiêm túc suy xét tâm ý của ta, ta cũng sẽ không như vậy cấp khó giàn nổi. Nhà, Hóa ra đây đều là nàng sai a. Lạc vân thường vô ngữ, thực mau nàng cảm giác được nơi nào đó bị nào đó nam tính đặc thù cấp đứng vững, tức khác thẹn quá thành giận. Hạ hầu thần, ngươi rốt cuộc phóng không buông ra ta. Không bỏ, ta muốn ăn giấc ngươi, ngươi đều là nữ nhân của ta, trở về chúng ta liền thành thân bãi rượu mừng. Nam mơ đi ngươi, nô lạc vân thường lời còn chưa dứt đã bị người ngăn chăn miệng, hạ hầu thần từ phía sau đẻ nặng nàng mặt cưỡng hôn lại đây. Tức khắc toàn bộ suối nước nóng độ ấm đều tựa hồ bay lên mấy độ. Cường thế hôn đánh nút lại, hắn thật giống như một cái quốc vương ở nàng ngồi lưới bên trong công thành đoạt đất, tuần tra hắn mỗi một phân lãnh thổ, đem nàng hôn đến đầu váng mắt hoa. Ý kìa nha nha! Nhi tử đột nhiên phát ra tiếng bừng tỉnh hai người, Lạc Vân Thường một chân dâm đi xuống, hung hăng phá khai người nào đó. Hạ hầu thần liếm liếm môi, giữ vị không thôi, sâu thẳm con ngươi nhìn chầm chầm nàng, Lạc Vân Thường. Người đời này chỉ có thể là nữ nhân của ta. Dứt lời nhảy lên bờ cũng không càn rỡ đi lên thay đổi một bộ quần áo. Xuân Phong đắc ý trở về, giúp đỡ Lạc Vân Thường đem xoa xong dược Thảo Nhi tử mặc tốt quần áo bao hảo, liền tính Lạc Vân Thường mặt đen ném xuống bọn họ phụ tử đi trong phòng trên mặt hắn tươi cười cũng không có rút đi. Vừa mới kiêm một hôn hắn không hối hận, hơn nữa càng thêm xác định chính mình muốn nữ nhân này, nhất định phải được đến nàng. Thể sắc và tinh thần đều phải thuộc về hắn mới có thể. Nhi tử, về sau đã có thể muốn dựa người giúp đỡ cha ôm được Mỹ nhân về Nga. Ế a y y -e. Tiểu gia hỏa tựa hồ vẻ mặt dấu chấm hỏi, nhưng hai chỉ tay nhỏ lại là thập phần nịch ngậm ở chảo xả hạ hầu thần sợi tóc. Hạ hầu thần cũng không ngại hắn chảo Hắn mấy ngày này nghĩ tới, Lạc Vân Thường còn không phải là chán ghét hắn cùng nhị Hoàng Huynh Phu thê có liên lụy sao, kêu hắn sau này theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách. Không cần trọc vân thường không vui chính là Chờ lạc vân thường tiêu tan lúc sau Hắn cũng sẽ bảo trì khoảng cách Sau đó xem tình huống cùng nhị hoàng huynh thích hợp lui tới Nhưng tuyệt đối sẽ không ở nàng bất mãn dưới tình huống làm nàng tức giận sự Đang nghĩ ngợi tới lại nghe đến một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến Quay đầu lại liền đối thượng lạc vân thường mang theo một chút ngạo kiều đỏ bừng phấn nột mặt Trong lòng vui vẻ Vân thường Hạ hầu thần Ngươi thật sự tưởng đền bù ta Cùng ta hảo hảo sinh hoạt Đương nhiên, đây là lớn như vậy gần nhất muốn nhất làm sự tình. Vân Thường, ngươi đây là phải đáp ứng ta sao? Lạc Vân Thường hư lạnh một tiếng, nếu ngươi như thế có thành ý, như vậy, liền trở thành Đông Vân Quốc Hoàng đế, làm ta trở thành một người dưới vạn người phía trên phu nhân đi. Cái gì? Hạ hầu thần sợ ngây người, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Như thế nào, làm không được vẫn là không nghĩ cùng ngươi thân ca ca đọc đâu? Cái này, ta ta không nghĩ tới ngồi cái kia vị trí, thực phiên nhân. Như thế nào sẽ phiền, ngươi nếu đăng cơ vi đế, như vậy, liền có thể thay đổi rất nhiều không tốt sự tình, làm một thế hệ minh quân. Muốn nhẹ nhàng một chút liền tuyển hiền nhậm có thể, có có khả năng đại thần hỗ trợ phân ưu giải nạn ngươi sầu cái gì. Và lại, ngươi cảm thấy chính mình không bằng người khác sao. Đặc biệt là cái kia thái tử, dựa vào cái gì làm hắn trở thành hoàng đế. Tương lai nói không chừng còn tìm cơ hội khi dễ ta cùng nhi tử, nhưng ngươi nếu vì đại liền không đáng sợ hãi. Hạ hầu thần ngây người, đương hoàng đế hắn thật đúng là không phải như vậy muốn. Nói nữa, ngươi đem để nhất nhầm bạn gái đều nhường cho thái tử, chẳng lẽ liền ngôi vị hoàng đế cũng muốn nhường ra đi. Nhường ra đi để cho người khác sau này có cơ hội mệnh lệnh ngươi, lợi dụng ngươi, thuận tiện cũng khi dễ ta. Đặc biệt là bạch thi thi nữ nhân kia, nếu nàng trở thành hoàng hậu nói. Khẳng định sẽ đối ta các loại nhìn không thuẫn mắt. Ngươi nếu là thiệt tình tưởng rất tốt với ta, nên làm ta thân phận so nàng càng tôn quý, không cần đối nữ nhân khác quỷ xuống dập đầu. Này, này, lời này cũng có đạo lý. Kia hắn thật sự muốn đi tranh đoạt cái kia vị trí sao? Hạ hầu thần dối giám, hắn kỳ thật càng thích làm một cái võ tướng, bảo vệ quốc gia. Xử lý chiều chính gì đó hắn ngược lại không có như vậy thích, nhưng cũng không phải nói làm không tới. Dù sao cũng là hoàng tử, từ nhỏ liền tiếp nhận rồi giáo dục cao đẳng nhân tài, hắn lại không phải vụng về người, tự nhiên cũng hiểu muốn như thế nào làm. Tưởng cưới ta liền trở thành một quốc gia chi đế, hơn nữa hứa hẹn ta hậu cùng 3.000 chỉ lấy một gà uống, nói cách khác liền tính ngươi trở thành hoàng đế, bên cạnh ngươi cũng chỉ có thể có ta một nữ nhân, khắc cái gì phi tử thiếp hã đều không thể muốn. Nếu này hai dạng ngươi đều làm được đến, chúng ta liền thử xem đi. Hạ hầu thần nhóc môi do dự mà, lạc vân thường cũng không thúc giục hắn, dối tay ôm quá nhi tử, tứ Vương ra, người hảo hảo suy xét, ở không có nghi kỳ phía trước cũng đừng làm cái gì ăn đầu hủ sự. Ta tiện nghi cũng không phải là như vậy hảo chiếm. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép 045, đâm đại vận. Hạ hầu thần ở lạc vân thường tránh ra lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Nàng rốt cuộc là lo lắng sau này bị nhị hoàng huynh bọn họ khi dễ vẫn là muốn dùng lấy cơ này tới cự tuyệt hắn Hoặc là nói hai người lại thêm kia hắn muốn lựa chọn như thế nào Chuyện này lúc sau, hạ hầu thần không có lại tiến hành hắn thổ lộ nghiệp lớn Bất quá ở sinh hoạt thượng như cũ tận khả năng ở chiếu cố hảo lạc vân thường mẫu tử Này đảo làm lạc vân thường đối hắn hơi chút đổi mới một tí xíu Vừa vận nàng cũng có thể qua sống yên ổn nhận tử Mỗi ngày tiếp tục nàng luyện dược sự nghiệp cùng cấp nhi tử giải độc vào thành, mãi cho đến phao suối nước nóng đệ 26 thiên, hệ thống nói tiểu gia hỏa thân thể độc đã thanh trừ đến không sai biệt lắm, nước ôn tuyển tác dụng đã đạt tới bao hòa, lại phao đi xuống cũng không có khả năng có rất lớn hiệu quả, vì thế lạc vân thường tính toán kết thúc chạy suối nước nóng hành vi. Nghỉ ngơi qua đi khiến cho hạ hầu thần hỗ trợ đem phao quá nước ôn tuyển cấp dùng thùng gỗ giả bộ tới sau đó đảo đến tuyết sơn sơn động bên ngoài đi. Mãi cho đến thấy đấy, bận việc hai người ban ngày thời gian. Nước ôn tuyển đào làm lúc sau rất rõ ràng nhìn đến suối nước nóng trên vách còn lưu lại 5-6 cây vưu miên thảo. Suối nước nóng hàng rào là một ít bảy màu ngũ sắc thạch, nhìn dáng vẻ là có người cố ý chảy lên đi. Bất quá thấy như vậy một màn lạc vân thường cũng không cảm thấy kỳ quái. Phía dưới cư nhiên còn có một cái tiểu phòng ở, liền đủ để thuyết minh cái này địa phương đã từng có nhân sinh sống quá. Như vậy, Suối nước nóng bị cải tạo quá cũng là hết sức bình thường sự tình. Liền không biết rốt cuộc là ai ở chỗ này sinh hoạt quá, một chút tay tạp gì đó cũng không có lưu lại. Nước ôn truyền đào làm một lần lúc sau, Lạc Vân thường chờ đợi hai ngày, nước ôn truyền lại lần nữa thang đầy, bất quá lần này nhan sắc không hề là màu trắng ngà, mà là mang điểm trong suốt lụ, rất kỳ quái thủy sắc. Hệ thống, này đó thủy sao lại thế này a? Ký chủ, ký chủ, ngươi thật là đâm đại vận. Ha ha ha, buồn hệ thống muôn quá độ. Hệ thống nhân cách hóa hóa cởi ha ha hồi lâu mới ngừng lại xuống dưới, ký chủ, mau mau đem nam nhân kia tống cổ đi ra ngoài, chúng ta muốn thu thập hảo bà bối. Lạc Vân thường nghe hệ thống xưa nay chưa từng có kích động thanh âm rất là vô ngữ, bất quá vẫn là thu liễm trụ tâm tình. Đối với hạ hầu thần nói, chúng ta lại nơi này lại đãi mấy ngày, ngươi xuống núi đi tìm điểm nguyên liệu nấu ăn trở về hảo sao. Hảo. Ngươi đừng đi ra ngoài, ta sẽ mau chóng trở về. ân yên tâm đi, đều qua đi gần một tháng, nơi này không có nguy hiểm. Hạ hầu thần rời khỏi sau, Lạc Vân Thường liền bắt đầu dùng hệ thống lấy ra tới vật chứa trang nước ô tuyển, lần này trực tiếp là 50 thang dung tích đặc thù bình, không biết cái gì tài chất chế tạo, dù sao không phải huyền thiên đại lục có thể làm ra tới vật chứa. Vẫn luôn trang năm đại vại lúc sau hệ thống mới lưu luyến tiêu đình. Bởi vì nước ôn tuyển đều bị trang rớt một nửa, tổng không thể chờ hạ hầu thần trở về thời điểm hoài nghi ký chủ. Hệ thống, này thủy rốt cuộc có tác dụng gì? Nói đơn giản, chính là tinh tế tương lai đặc cấp gen dịch, chờ ta lấy ra lúc sau tuyệt đối là hảo bảo đối tới. Thật muốn đem ngọn núi này đều cấp dọn đi à, này suối nước nóng quá thần kỳ. Ta giả quét quá ngọn núi này, lại giả quét không ra rốt cuộc có cái gì đặc thù thiên tài địa bảo tồn tại nhưng khẳng định có cái gì dẫn tới cái này suối nước nóng biến dị. Tính, một vừa hai phải đi. Hứa chính là này tuyết sơn linh khí nồng đậm mới làm ra này đó thứ tốt tới. Mặc kệ như thế nào, tóm lại chúng ta được lợi, lần này được đến tích phân có 5 vạn, nhưng bởi vì sử dụng hệ thống thương thành cung cấp vĩnh kiểu cao cấp bảo tồn vật chứa, sẽ không sinh ra biến chứa, sau đó cũng là ta phân tích giả quét có công, tổng cộng khấu trừ 3 vạn tích phân. Ký chủ ngươi từ giữa được đến 2 vạn tích phân, hơn nữa phía trước tích lũy hạ tích phân, trước mắt ký chủ tổng cộng có 23.433 tích phân. Nga, này đặc cấp gen dịch sò cao cấp gen dịch trân quý nhiều như vậy, tích phân đều thành gấp 10 lần trước đâu. Lạc Vân thường nhún nhung bay, mặc kệ như thế nào đi, nàng chính mình cũng không có phế nhiều ít tâm lực, nhiều ít tích phân đều là kiếm lời. Ký chủ, kiến nghị ngươi nhiều hơn tu luyện ta cho ngươi nội công tâm pháp. Chờ ngươi tu luyện đến cao cấp thời điểm lại sử dụng gen dịch sẽ hiệu quả càng tốt Lạc Vân thường sử sốt Trong khoảng thời gian này thật đúng là không có như thế nào chăm chỉ tu luyện Hiện giờ cũng bất quá là khó khăn lắm đạt tới 9 âm huyền công tầng thứ 2 Khởi tới rồi cường thân kiện thể công hiệu Làm nàng thân thể cứng cõi độ cùng cường độ thừa nhận đều đề cao Đối phó mấy cái thành niên nam tử là không có vấn đề Nhưng cùng nhân ra giang hồ cao thủ so Kia vẫn là tắm rửa ngủ đi Lần này trở về lúc sau ta sẽ nỗ lực tu luyện. Ký chủ liền phao suối nước nóng tu luyện cũng thực không tồi. Dù sao hạ hầu thần không ở, ngươi có thể cởi sạch quần áo phao một lần, đặt tới lần đầu tẩy tinh phạt tủy công hiệu, tiểu chủ nhân ta hỗ trợ nhìn, ngươi đặt ở bên cạnh liền hảo. Này, Lạc Vân thường do dự, tẩy tinh phạt tủy xem qua huyền huyến người đều biết đây là hảo kỳ ngộ, nhưng lỏa tắm nói ai biết hạ hầu thần khi nào trở về. Ký chủ ngươi hiện giờ thân thể liền tính phao đi xuống tẩy tinh phạt tủy cũng bất quá là một hai giờ sự tình, ngươi cho rằng thân thể này thiên phú có bao nhiêu yêu người ta. Hào đi, tính tính thời gian thật là không cần lo lắng. Và lại nói, vạn nhất bị đụng phải, liền hạ hầu thần tính cách hẳn là cũng sẽ không thật sự đối nàng làm cái gì. Kết quả là, Lạc Vân thường đem nhi tử vi no rồi sau đó đặt ở sơn động tránh gió một chỗ sắp đặt. Hệ thống mở ra phòng hộ cháo nàng mới cởi quần áo hạ suối nước nóng đi phao. Lần này nước ôn tuyển hiển nhiên bất đồng lần trước, mới vừa đi xuống phao thượng lạc vân Thưởng liền cảm giác toàn thân phao thủy địa phương bắt đầu ngứa đau lên, tựa hồ những cái đó thủy tưởng hướng ra thị toàn giống nhau. Dân dân càng ngày càng đau, đến mặt sau đều có một loại toàn thân trên giới bị xé rách đau đớn, xương cốt đều giống như ngứa đi lên. Nô, no, đau quá! Ký chủ, nhịn xuống! Thanh tỉnh cố nhịn qua hiệu quả sẽ càng tốt. Loại này đau bất quá là một phần 10 đặc cấp gen dịch hiệu quả. Nếu ta tinh luyện lúc sau làm ra tới đặc cấp gen dịch người muốn uống tiếp theo chi kia thống khổ sẽ so hiện tại lợi hại gấp 10 lần. Cái gì? Kia còn như thế nào nhẫn? Liền này thống khổ đã đủ tra tấn nàng. Lạc Vân thường cắn môi trắng non thân mình ở trong nước run rẩy đôi tay hung hăng bắt lấy suối nước nóng bờ biển cục đá, tưởng lấy này giảm bớt một chút thân thể đau. Sóng nhiệt từng đợt thổi quét mà qua, thật giống như da thịt bị người dùng dao nhỏ xẹt qua một lần lại một lần, đau đến đầu góc đều tưởng dối rắm Mà nàng thân thể tầng ngoài cũng bắt đầu chảy ra một tầng màu tím đen dơ bẩn tới, hệ thống kiểm tra đo lường đến những cái đó dơ bẩn lúc sau rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm Ký chủ, chúc mừng ngươi thân thể dư độc bị bài xuất ra, quả nhiên là đặc cấp đồ vật, hiệu quả chính là bất đồng. Đáng tiếc tiểu chủ nhân quá tiểu. Bằng không nơi nào còn dùng đến tìm cái gì giải dược, trực tiếp dùng đặc cấp gen dịch bài độc liền hảo. Lạc Vân thường xứng suốt, ngay sau đó cũng lý giải, tuy rằng nói trên người nàng độc rất nhiều quá kê đến nhi tử trên người, nhưng không có khả năng thân thể của nàng liền không hề khác thường. Người bình thường còn sẽ có dơ bẩn tạp chất bài xuất, nàng cái này đã từng tiếp thu cái loại này thiên hạ trí độc người sao có thể không có. Có hệ thống trấn an lạc vân thường cảm thấy thân thể những cái đó đau cũng là có thể chịu đựng, không phải như vậy khó khăn. Cứ như vậy vẫn luôn thao, thẳng đến nàng ra thịt mặt ngoài không bao giờ sẽ bài xuất dơ bẩn, lạc vân thường thân thể đau mới đình chỉ, mệt mỏi dựa vào bờ biển, thấp xuyến mấy hơi thở bò lên trên ngạn, mặc hảo lúc sau liền nghe hệ thống làm nàng lại lần nữa đem nước ôn tuyển cấp đào làm. Nhìn đã biến sắc nước ôn tuyển lạc vân thường cũng không chậm lại, Thực tự giác dùng thùng gỗ đem thủy một thùng thùng làm ra tới đảo đến địa phương khắc đi, lần này chỉ có nàng một người, tuy rằng chỉ có nửa suối nước nóng thủy, cũng mệt nhọc gần một canh giờ mới làm xong. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 046, ước định. Hạ hầu thần rời đi nửa ngày, trở về thời điểm tự nhiên phát hiện nước ôn tuyển thiếu rất nhiều, hắn thật không có hoài nghi cái gì, chỉ là cho rằng lạc vân thường lại phao tắm hiểu rõ sau đem thủy lộng rớt thuật này nước ôn tuuyền là sống mỗi thời mỗi khắc đều ở Dũng mãnh vào tân nước ôn tuyển sau đó lưu đi trên cùng một bộ phận không cần đổi thủy như vậy cần cũng có thể Vân thường hạ hầu thần đi xuống đi vừa vặ đụng tới lạc Vân thường ôm nhi tử ra khỏi phòng không biết có phải hay không ảo giác Hán tổng cảm thấy nàng trở nên càng đẹp mắt da thịt càng thủy nộn trong suốt làm người có hôn một cái xúc động người đã trở lại ân lần này có không ít nguyên liệu nấu ăn Ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn? Còn có thịt bò. Rau trộn thịt bò phiến đi, còn muốn ăn một phần tố xào rau xanh, ăn canh vẫn là tiếp tục. Hảo, ngươi mang theo ninh nhi, ta đi chuẩn bị. Lạc Vân thường đem nhi tử bối trong lòng lực, ở phòng bếp cửa hỗ trợ chọn đồ ăn, ta cũng tới hỗ trợ, có điểm nói bụng Hạ hầu thần nhìn nhìn nàng, hảo. Kết quả là một người lộng thịt, một người chọn rau xanh, đảo cũng là ấm áp hợp tác rồi lên. Hạ hầu thần thiết thịt bò một bên mở miệng nói, Vân thường, ta cẩn thận nghĩ tới ngươi nói vấn đề, xuống núi lúc sau ta sẽ mở rộng chính mình thế lực, làm chính mình có tranh một tranh lực lượng. Nếu về sau nhị hoàng huynh bọn họ thật sự có lợi dụng, khi dễ chúng ta tâm tư, ta liền cùng hắn công bằng cạnh tranh, nếu hắn là một cái khai sáng chữa quân, như vậy, chúng ta liền từ bỏ, làm có thực lực vương gia vương phi liền hảo. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thật đúng là suy xét ra. Lạc Vân thường nhấp môi nhìn hắn hảo nửa ngày, đều không có nhìn đến có lệ chi sắc, mà là tràn đầy nghiêm túc, cuối cùng thở dài, "Hảo, ta liền tạm thời tính xem này biến đi. Bất quá cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi thái tử hoàng huynh không có khả năng như vậy thỏa lương, hắn 89 phần 10 sẽ lợi dụng ngươi tranh quyền đoạt lợi, mà Bạch Thi Thi cũng sẽ không tha ngươi cái trợ lực không cần, nàng cũng sẽ dùng ngươi tới tranh sủng đường chỗ dựa. Ngươi có làm hay không hoàng đế đều là ngươi tự do." Bất quá ta sẽ không gả cho làm ta chịu ủy khuất nam nhân sinh hoạt. Đặc biệt là ngươi, ta sẽ không vì ngươi mà đối bọn họ hai vợ chồng nhường nhị. Hạ hầu thần sắc mặt tối sầm, đây là nói tùy thời khả năng từ bỏ hắn ý tứ sao. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội rời xa ta. Nhất định sẽ không. Hắn lại không nốc, liền tính giảng huynh đệ chi tình hắn cũng sẽ không không đầu góc làm chính mình thê nhi đi theo chịu ủy khuất. Bất quả ở trong hoàng cung lớn lên người hắn cũng không phải như vậy thiên chân, thực lực cùng quyền lợi đều quan trọng nhất, mà cái kia vị trí đích xác làm người thèm nhỏ dãi, ngôi kiểu ngũ. Mặc kệ ngươi tính thế nào, nếu ta ba năm trong vòng cũng chưa yêu ngươi, như vậy, chúng ta vẫn là các đi các lộ đi. Cái gì? Hạ hầu thần sắc mặt hắt như đáy nổi, nữ nhân này cũng thật sẽ khiêu chiến hắn kiên nhân A. Đúng rồi, có chuyện quên mất cùng ngươi nói, nơi này vưu miên thảo không nhiều lắm. Ta cho ngươi thu thập hai cây ra tới, liền ở kia phơi khô, quay đầu lại ngươi có thể đưa trở về cho ngươi mối tình đầu đương giải dược. Không có mối tình đầu. Ta đã nói rồi, ta đối nàng cảm tình cũng không phải tình yêu nam nữ, chỉ là cảm thấy nàng so nữ nhân khác ôn nhu thiện lương mà thôi. Lạc vân thường nhún nhún vai, hảo đi, không phải tình nhân cũ, đó chính là ngươi nhị hoàng tẩu. Vẫn là nói ngươi không nghĩ cứu nàng. Hạ hầu thần một ngạnh. Không cứu người kia đích sắc làm không được. Về bạch thi thi hạ nhân xui khiến kia hai nha hoàn rời đi chuyện của người ta sẽ lại điều tra một chút. Lúc trước ta xử trí bọn họ thời điểm các nàng đích sắc không có cung ra bạch thi thi tới. Ta cho rằng chính là các nàng bái cao dấm thấp dẫn tới hành vi. Nga. Nhưng nguyên chủ trong trí nhớ là có như vậy một đoạn nghe lén đến kia hai nha hoàn nói. Nói là thái tử phi cảm thấy nguyên chủ không xứng hạ hầu thần. Căn bản là không nên liên lụy tứ vương ra gì đó. Nếu thật sự không có quan hệ, kia hai nha hoàn vì sao phải nói nói vậy? Vẫn thường, ta không xử tử các nàng, ta sẽ tiếp tục điều tra. Ừm, vậy ngươi liền tra đi. Nếu thật sự cùng Bạch Thi Thi không có quan hệ, như vậy, ngày sau nàng không tới cửa tới trước mắt, ta cũng sẽ không lãng phí biểu tình ở trên người nàng. Nàng có bản lĩnh treo hạ hầu thần nàng đều sẽ không nói cái gì, chỉ cần nàng thật sự cùng nguyên chủ chết không có quan hệ. Đúng rồi, hỏi ngươi một chuyện. Ngươi nhìn đến suối nước nóng thủy sắc không giống nhau liền không cảm thấy kỳ quái sao. Hạ hầu thần nghe vậy ngẩn người, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua nơi này nghe đồn sao? Cái gì nghe đồn? Nghe nói bắc núi hoang tuyết sơn đỉnh có cái thần kỳ di động suối nước nóng, nếu là có duyên độ tới, liền có thể cảm nhận được bất đồng nước ôn tuyển thần kỳ tác dụng. Nếu là thần kỳ suối nước nóng, thủy sắc sẽ biến hóa cũng không có gì hảo kỳ quái. Nhưng trăm năm tới cũng không từng nghe nói có người đụng tới quá kia thần kỳ suối nước nóng, người hẳn là này trăm năm bên trong cái thứ nhất đụng tới người đi. Cái gì? Cư nhiên còn có như vậy nghe đồn. Thật là sống. Còn sẽ chính mình chạy. truyền thuyết là như thế, nhưng chân tướng có phải hay không như thế ta không biết. Hoặc là chờ chúng ta rời khỏi sau mới quay lại tìm tìm xem sẽ biết. Tìm, nhất định phải tìm xem, như vậy thần kỳ sự không biết liền tính. Biết đương nhiên muốn nghiệm chứng một chút. Nô, no, quá mấy ngày chúng ta lại đi, ta cũng sợ đi rồi liền tìm không đến. Hạ hầu thần gật gật đầu, đích xác muốn chuẩn bị rời đi, bởi vì tin tức tiết lộ, đã có người hướng bên này tới rồi tưởng tìm kiếm cái lạ một phen. Nga, như thế yêu cầu hảo hảo chú ý một chút sự. Chờ nước ôn tuyển lần thứ hai rót đầy thời điểm, Lạc Vân thường phát hiện kia thủy sắc lại có chút bất đồng, không phải trong suốt lục cũng không phải màu trắng ngà mà là nhàn nhạt màu bạc, nửa trong suốt. Hệ thống, lần này nước ôn tuyển nhưng có tác dụng gì? Hệ thống giả quét một phen cũng bất đắc dĩ, tạm thời phân tích không ra, bất quá khẳng định không phải vật phàm, vẫn là trang mấy thủng tồn đứng lên đi, bất quá bởi vì thành phần không rõ, cho nên không thể cấp ký chủ tính tích phân, chỉ có thể miễn cưỡng triệt tiêu trang thủy vật chứa yêu cầu tích phân. Không sao, chế chút ta lấy cơ phao suối nước nóng lộng rất một nửa hảo, Dù sao cuối cùng đều phải đào sạch sẽ Bất quá cổ ngôn co vân Mọi việc bất quá tam Chúng ta hơn nữa lần này đã thu thập 3 lần nước ôn tuyển Kế tiếp mặc kệ cái gì đều không thể lại lộn Lòng tham quá mức chỉ sợ sẽ chọc giận thiên đạo Hệ thống chầm mặc một hồi đồng ý việc này Tuy rằng rất tò mò này Suối nước nóng nội tình Nhưng không biết thần kỳ sự vật Vẫn là muốn bảo trì một chút kính sợ chi tâm hảo Tuyết sơn suối nước nóng ngây Người ước chừng một tháng Lạc Vân Thường bọn họ rốt cuộc quyết định thu thập đồ vật rời đi. Hồi trình trên đường Lạc Vân Thường tâm tình hiển nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, sửa sang lại hảo hành trang, hảo đi, hành trang gì đó đều bị hạ hầu thần sửa sang lại hảo, nàng chỉ cần bối hảo nhi tử bao lấy áo tràng chuẩn bị xuống núi chính là. Hạ hầu thần lưu tại đỉnh núi người đem bọn họ hai cái kéo lên đi, sau đó liền đoàn người liền chuẩn bị xuống núi đi. Bất quá xuống núi tốc độ cũng không ngò. Bởi vì vưu miên thảo tìm được rồi, Lạc Vân thường liền có tâm tình thu thập mặt khác dược thảo. Mỗi một gốc cây dược thảo đều là tích phân A, nàng không gấp thời điểm tự nhiên phải hảo hảo thu thập làm nhiệm vụ. Nàng cũng không phải là tự mã người, tuy rằng trước mắt tích phân là không ít, nhưng ai biết tương lai có thể hay không có trọng dụng kia một ngày, tóm lại là càng nhiều càng tốt. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 047, thự cho là Bất quá Không đợi bọn họ xuống núi, liền có một đợt người vội va xông lên, cầm đầu nam nhân còn có điểm quen mắt, bất quá trong lúc nhất thời lạc vân thường không nhớ tới nơi nào gặp qua. Nhưng thấy người nọ đối với Hạ Hầu thần hành lễ, Ti chức tham kiến Tứ Vương già, thái tử phi ở chân núi chờ, ra lệnh cho ta trở đi lên xem xét một chút. Không biết Tứ Vương già các ngươi hay không thật sự tìm được rồi kia tuyết sơn suối nước nóng. Hạ Hầu thần mày nhảy nhảy, ngay sau đó giơ tay một lòng tay Bên kia vách đá dưới có cái sơn động, suối nước nóng liền ở sơn động bên trong, các ngươi nhìn lại nhìn xem. Mặt trên cọc gỗ cùng dây thừng đều không có cởi xuống tới, các ngươi cũng có thể dùng dùng. Kia hộ vệ gật gật đầu cảm kích nói, đà tạ tứ vương ra. Sau đó kia hộ vệ mang theo một người cùng nhau theo cọc gỗ dây thừng đi xuống tìm sơn động. Trước sau 15 phút không đến, bọn họ lại nổi lên, vẻ mặt thái xác tứ vương ra, phía dưới sơn động căn bản không có suối nước nóng. Chỉ có một ít động vật bạch cốt, còn có chút tàn chi lá hứa. Cái gì? Lạc vân thường kinh ngạc không thôi, chuyện này không có khả năng đi. Chúng ta trở về nhìn xem. Ngươi đừng mạo hiểm, ta đi xem. Hạ hầu thần đi xuống xem xét một phen, trở lên tới cũng là vẻ mặt thần kỳ nói. Thật đúng là chuyển thuyết bên trong thần kỳ suối nước nóng, cư nhiên thật sự sẽ chính mình biến mất. Vân thường, chúng ta vận khí tính thực hào may mắn đụng phải. Bạch thi thi hộ vệ nghe vậy sửng suốt, thứ vương ra, này, dù sao chúng ta là ở cái kia sơn động nhìn đến, nhưng hiện tại đã không có, chúng ta cũng không có cách nào, các ngươi nếu là muốn tìm chính mình đi tìm, chúng ta là không có tinh lực lại tìm, tuyết sơn quá lánh, bổn vương nhi tử chịu không nổi. Kia hộ vệ thở dài, nhưng thái tử phi nương nương phòng trừng sẽ không cam tâm, có không thỉnh tứ vương ra hỗ trợ khuyên đủ. Nàng một cái thai phụ nếu là không muốn sống mạo hiểm kêu bổn vương cũng không có cách nào, nơi này hai cây vưu miên thảo có thể mài nhỏ cho nàng đương giải dược xả nước uống sạch, trên người độc tự nhiên liền không có, mà khác, các ngươi tự tiện. Thứ vương ra không phải phải đi về sao, không bằng cùng nhau. Không, bổn vương còn phải cho nhi tử lại tìm một ít tốt dược thảo bổ thân, không thích hợp cùng thai phụ cùng đường, các ngươi chính mình đi. Thái tử phi hộ vệ bất đắc dĩ. Chỉ có thể mang theo view miên thảo xuống núi giao cho thái tử Phi Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi nghe nói suối nước nóng cư nhiên biến mất tức giận đến mặt đều đen, cố tình ở nàng tới thời điểm liền không có, đây là có ý tứ gì? Xác định đã không có sao. Hộ vệ đem đỉnh núi tình hình cẩn thận miêu tả một phen, mà canh giữ ở dưới chân núi nào đó tứ vương gia hộ vệ cũng đứng ra chứng minh suối nước nóng thật là ở cái kia sơn động, đây là thái tử người không phải nói cũng biết nhân ra không có nói sai. Lúc này trong lòng càng không thoải mái, lỡ mất dịp tốt ra, nàng như thế nào thoải mái được. kia tứ vương ra đâu? Tứ vương ra nói phải cho con hắn tìm tốt hơn dược thảo bổ thân, cho nên chỉ sợ không thể cùng chúng ta cùng đường trở về, thỉnh thái tử phi nương nương đi về trước, không cần ở bên ngoài trí hoãn, miễn cho gặp được đột phát nguy hiểm. kia hắn cư nhiên biết buồn cung tới, vì sao không xuống dưới vừa thấy. Bạch Thi Thi bất mát nói. Hộ vệ túi đầu, không hề răng.